Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Buổi tối đọc truyện Ma đêm khuya phát lúc 20 giờ một tối ngày hôm nay Chúng ta cùng gặp lại truyết sâm với một tập truyện sẽ nối tiếp câu chuyện về à, Vũ Long, một chàng pháp sư trẻ mà chúng ta đã được gặp Trong bộ truyện Mình Diệt Quỷ mà Huy đã phát trong khoảng thời gian trước Thì có vẻ như vào gần đây các tác giả của chúng ta Nắm bắt được những cái sở thích của quý tín giả Cho nên họ chuyển dịch sang viết những bộ truyện Về hành trình hành đạo của những pháp sư trẻ hơn Không còn những trận đánh kinh thiên đồng địa như thời gian trước Mà là những câu chuyện hành đạo của những pháp sư trong thời hiện đại tươi trẻ hơn, dí dỏm hơn Và gần gũi với cuộc sống của các bạn trẻ hơn Thì ngày hôm qua chúng ta vừa nghe xong tập truyện khởi đầu của Những Pháp Sư Tứ Linh à, Quán Cà Phê quỷ Ám Một câu chuyện mà chúng ta gặp gỡ Pháp Sư Trẻ Định Thiên Trong một sáng tác của Hoàng Khoa Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp nối với hành trình của Pháp Sư Vũ Long Trong series những câu chuyện về Pháp Sư Hành Đạo Trẻ của Triết Sâm Thì lần trước chúng ta đã nghe qua cái câu chuyện mà Vũ Long gặp gỡ cô bé Thủy Tiên trong cái viện bảo tàng thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một viện thẩm mỹ cũng um, theo đuổi một cái cách làm ăn rất là phi pháp và đầy sự tàn độc chúng ta cùng chờ xem bí mật bệnh viện thẩm mỹ thiên đường của tác giả Triết Sâm nhé tiếng bước chân của hai người phụ nữ dáng hình khá to béo đang thình thịch giữa công viên Họ chạy bộ buổi sáng mới được 5 ngày Đây là bà ba béo Năm nay hơn 40 Đã qua cái tuổi Xuân thì từ lâu Người còn lại là chị gái của bà ấy Bà Hai Nụ Hai bà quyết tâm giảm cân cho bằng được Lại nói về bà ba Khi còn trẻ dáng của bà cũng đẹp lắm Lấy chồng sinh con xong Rồi lại lo toan nhiều thứ Nên không còn thời gian chăm sóc bản thân Tới tuổi này nhìn lại Đâu còn được nhan sắc như ngày xưa nữa mấy hôm trước bà đột ngột bị chóng mặt thì đi khám bác sĩ bảo bà do quá cân mà ảnh hưởng đến sức khỏe và có nguy cơ bị tiểu đường với lại ông chồng của bà tóc cũng đã hoa trăm nhưng trông còn đẹp trai phong độ lắm mỗi lần ông nói chuyện với mấy em hàng xóm mơn mởn, làm bà cứ tức điên lên lo sợ mất chồng nhìn cái cơ thể phì nhiêu của mình trong gương mà bà lại phát trầu nên mấy ngày hôm nay sau bao nhiêu lần trì hoãn Thì bà ba với bà hai nụ chị của mình Quyết tâm giảm cân cho bằng được Dừng lại một chút Bà ba quay sang bà hai Cả hai bà vừa nói vừa thở Chị em mình chạy nãy giờ cũng lâu rồi chị Em mệt quá Chịu hết nổi rồi Chắc đứt khơi mất Tao cũng vậy nè Nãy giờ chạy có 15 phút mà tao tưởng mấy tiếng không à Hay là chị em mình nghỉ tí ăn nhẹ uống miếng nước rồi chạy tiếp ha? Ăn nhẹ hả? Vậy qua quán phở bên kia đường đi. Nói xong, cả hai bà chui tọt vào trong quán phở, kêu hai tô đặc biệt và mấy ly nước mía khổng lồ. Ăn uống no nì, bà ba cầm cái tâm xỉa răng ngoái ngoái cái hàm răng có dính phải cái răng vàng. Nói với bà chị gái của mình. Ăn xong tự nhiên thấy mệt quá, buồn ngủ quá chị hai à ai mày cứ như vậy thì bao giờ mới giảm cân được chứ bà Mốt rồi mất chồng như chơi đó nghe con Hai nụ vừa nói, vừa hút cạn ly nước mía Nghe tới mất chồng, bà bà béo sợ lắm Nhưng nội sợ vẫn không lấn át được cân bộ ngủ Bà nũng nịu. Nãy giờ chị em mình chạy được nửa vòng công viên rồi Chắc đủ rồi đó, thôi về nghỉ đi Ờ thôi cũng được Tao về chuẩn bị bữa sáng cho mấy đứa nhỏ đi học nữa Hai bà tươi tỉnh hẳn ra Định bụng ngày mai mình sẽ giảm cân tiếp Còn hôm nay lo công việc hôm nay trước đã Cứ như vậy Cả hai bà cứ trì hoãn việc giảm cân Hết ngày này qua ngày khác Mấy ngày trôi qua không chạy nữa chợt một hôm mới tờ mờ sáng Bà hai nụ đã gọi cửa in ổi bà ba để chạy tiếp Bà ba lười biến lê cái thân ụt ịt Vừa chạy vừa mắt mở không lên chốt cuộc kết quả cũng y chang mấy bữa trước Kết thúc chuyến chạy bộ tầm 10 phút Bằng một tô bún bò to tướng Bà ba húp cạn nước tô bún bò xong Thì mặc xị xuống Biểu cảm nhăn nhó Bà nói với hai nụ Hai à Cứ vậy sao giảm cân được Chị em mình không ngừng cái miệng lại được mà Mà không ăn em lại không chịu được Thôi Hai chị em mình xem ra không có hợp với cái vụ giảm cân này rồi Giảm kiểu này chắc tao chết trước khi giảm được cân quá Cả hai bà nhìn nhau thở dài Tay lại lấy cái khăn giấy Chùi sạch miệng đang dính mở Hai đụ sực nhớ ra cái gì đó Liền treo lên Ê ê ê Hay là tụi mình đi thẩm mỹ viện hút mở đi Ủa Trời ơi Em nghe nói làm cái đó nguy hiểm lắm Bữa đọc báo thấy có bà kia hút xong mới ngúng luôn à thôi em sợ lắm không có dám đi đâu nè bữa tao có bà bạn mới hút mở chỗ này hay lắm nha mày thinh không vừa hút xong á là người xuống ký ngay lập tức luôn mà hút xong là khỏe re hả mới hôm qua hôm kia đi phẫu thuật á hôm nay y như hai người khác vậy mày coi thấy ghê không mà chỗ này làm ăn uy tín lắm nghe đó giờ hút mở không thấy có biến chứng gì á Ủa, thằng kỳ vậy sao chị hai sao em thấy trên mạng nói á sau khi hút mỡ là phải tịnh dưỡng cho cơ thể hồi phục vết mổ lành chắc cũng cả tuần á vậy mà bà chị nói như bình thường luôn hả chị hai bả là bạn tao mà chính mắt tao thấy đó ủa vậy còn giá cả hay sao chị thì nghe nói mắc hơn mấy chỗ khác nhiều nhưng mà cái chất lượng nó vượt xa hoàn toàn không tin mày lên mạng coi thử đi ừ thiệt vậy hả chị hai đúng mà em nếu mà đúng em lấy tiền bán đất là một cái để đời luôn ạ hai bà chúi đầu vào điện thoại những phản hồi của khách hàng về bệnh viện thẩm mỹ này quả thật rất là tốt những tấm ảnh trước và sau của khách hàng được đăng lên trang cá nhân làm bà ba với bà hai nụ trọn mắt như hai người khác nhau ở cùng một khung hình hai bà quyết tâm chuyến này phải thật đẹp để cho bà con sớm diện lát mắt chơi. Mấy ngày sau, hai bà liền tới cái viện thẩm mỹ để coi rõ thực hư. Đập vào mắt họ là một tòa nhà sáu tầng, kiến trúc hiện đại, giác kính, tòa lạc ở mặt tiền con đường lớn, quả là vị trí đắc địa của thành phố, ô tô đậu một hàng dài trước cửa. Cái biển hiệu to tướng ghi là Bệnh viện thẩm mỹ thiên đường. Bước vào sảnh chợ có vài nhân viên tiếp tân đẹp như thiên thần. Họ đón hai bà vô cùng nồng nhiệt. Sau đó tư vấn các gối chăm sóc sắc đẹp, cắt mắt sửa mũi. Và nhất là cái gối hút mỡ đặc biệt toàn thân. Họ nghe đến đây thì liền mắt sáng lên, muốn sử dụng cái gối này ngay. Riêng gối này thì đích thân giám đốc bệnh viện sẽ thực hiện. Giảm mỡ không đau, không biến chứng, chỉ gây mì. Thực hiện hơn một giờ đồng hồ là xong. Rất nhiều ca sĩ diễn viên người mẫu Đều thực hiện ở đây Ê, ca sĩ Ngọc Mai nè chị Trời ơi em mê bá lắm ấy. Bữa lên TV ấy, Thấy bà ốm nhanh ghê ấy. Mà đẹp giả mang luôn Thì ra là bà làm ở đây Ờ, tao cũng mê bá như mày vậy đó Hồi trước bà mập như chị em mình mà giờ đẹp quá trời ha Hai bà ra chiều ưng lắm Nhanh chóng làm thủ tục Để tiến hành phẫu thuật Hai bà đều là những người thuộc dạng có của ăn của để Nên cái giá chắc chúa của gối hút mỡ Họ không quá bận tâm Chỉ cần chất lượng thật sự là được Sau một lúc thì có hai người bác sĩ liền bước ra Các nhân viên giới thiệu Đây là vợ chồng giám đốc Đồng sáng lập cho bệnh viện Bác sĩ Nam là giám đốc sang Còn người nữ là bác sĩ Tâm Hai người tầm 35 tuổi Phong thái sang trọng Mọi người chào hỏi một lúc thì bác sĩ sang ký thủ tục cho hai bà không lâu sau đó họ tiến hành phẫu thuật cho bà hai nụ trước ca hút mở được quảng cáo là theo công nghệ tiên tiến bậc nhất so với các chỗ thẩm mỹ viện khác nên tuyệt đối giữ bí mật cái băng ca bà hai nụ được đưa xuống tầng hầm của bệnh viện tới một cánh cửa sắt lớn qua vài người bảo vệ đang gác cổng chỉ còn vợ chồng người bác sĩ kia đưa bà hai nụ vào trong cánh cửa sắt đóng lại bác sĩ sang lấy dấu vân tay quá lại cẩn thận xong thì đưa bà hai nụ vào phòng phẫu thuật hơn một giờ đồng hồ trôi qua chiếc băng ca đẩy bà hai nụ ra hiện tại bà vẫn còn đang hôn mê sâu đến khu vực hồi sức mở mắt ra bà thấy mình đang nằm trong một căn phòng vô cùng sạch sẽ và tiện nghi lúc này các bác sĩ mới cho em gái của bà là bà ba béo vào thăm vừa gặp chị bà bà béo há hốc mồm kinh ngạc bà hai nụ từ một bà mập út ịch gần tám mươi ký đã giảm xuống thần kỳ chắc còn cỡ hơn bốn mươi thôi bà hai nụ nhận thấy người mình nhẹ hẳn ra bà nhanh chóng bước xuống giường đứng trước gương eo của bà bây giờ đã thon thả như hồi đôi mươi gương mặt nút nít mở gọn gàng thanh tú lại bà như trẻ ra mấy chục tuổi đúng thật là thần kỳ Bà hai nụ mừng trở ôm lấy bà ba Hai chị em treo lên Trời ơi Chị không có nhận ra mình nữa ba à? Không ngờ kỳ diệu vậy đó <cười> Em cũng sắp được đẹp giống chị rồi chị hai Ông chồng em á Với mấy con mũ hàng sớm sẽ lát mắt cho coi Không lo lão tộm tèm gái gút nữa Ngày hôm sau Thì tới lượt bà, bà béo làm phẫu thuật Chiếc băng ca lại đưa bà vào trong căn phòng bí ẩn đó Theo sau vẫn là hai bác sĩ Sang và Tâm họ tiến hành gây mê sâu cho bà ba trong cơn mơ màng bà thấy cái gì đó như cái miệng của ai đang chọc vào bụng của bà mà hút từ từ cảm nhận cơ thể đang nhẹ dần đi nhưng rồi đột nhiên bà cảm thấy đau nhối có cái gì đó giống như một hàm răng cắn thật mạnh vào bụng của bà máu từ ổ bụng trào ra bà nghe có tiếng hét thất thanh của hai vị bác sĩ lẫn tiếng nói khàn đặc của ai đó Tao ngán mở lâm trội Tao muốn thịt Tao thèm thịt người Dù đau đến Nhưng thuốc mê vẫn có tác dụng Khiến cho bà không thể làm gì hơn Cơ thể chỉ dãy dụa trong cơn mê sảng Và ngay sau đó Bà tắt thở đi Vài hôm sau có ít tờ báo mạng Đăng tin trăm trang về cái chết của một người phụ nữ Gặp biến chứng trong quá trình hút mỡ nguyên nhân được kết luận là do bị tắc mạch phổi rất hiếm gặp người phụ nữ đó không ai khác chính là bà ba béo xác của bà được đưa về nhà đám tang nhanh chóng được diễn ra bên xác người em đang đặt trong cái quan tài bà hai nụ khóc lóc thảm thiết tự trách mình vì chính mình là người dẫn em gái đi hút mỡ khiến cho cứ sự ngày hôm nay giữa đêm khuya trong bầu không khí tang tóc đó Có một người làm mặt tới phúng điếu đưa tiễn Người này là một cậu thanh niên trẻ tầm 17-18 tuổi Tóc dài bồng bềnh kiểu lãng tử Mặt anh ta đeo khẩu trang Che gần hết khuôn mặt đi Nhưng đôi mắt vẫn sáng Tỏa ra ký khái bất phàm. Anh ta đeo trên vai cái ba lô gọn gàng Bên trên miệng ba lô khép hờ, Lú đầu tra là một con cáo kỳ lạ Ở các nước có khí hậu nhiệt đới Thì rất ít gặp loài sinh vật này Anh ta thấp nhang đưa tiễn Rồi đưa mắt nhìn vào trong chiếc quan tài Ngó vào trong Anh thấy thi thể bà ba không còn béo nút nít như trước nữa Mà ốm o gầy còm chỉ còn là một cái xác da bọc xương Gương mặt hớp lại giống như người chết đối lâu ngày Trên ngực phủ một tấm vải trắng che ngang Cùng lúc này tại bệnh viện Trong căn phòng có đề chữ giám đốc Có hai bóng người còn ở lại mọi người đã ra về hết rồi người đàn ông đấm mạnh xuống bàn mà gằn giọng khốn kiếp thật tại sao lại như vậy chứ tại sao lại đúng lúc đó gì không ai khác chính là bác sĩ sang giám đốc bệnh viện thẩm mỹ thiên đường bác sĩ tâm ở kế bên an ủi chào mà dù sao mọi chuyện cũng đã ổn thỏa rồi chúng ta đã chi không ít tiền để lấp liếm dư luận lo cho người nhà nạn nhân lại còn nhờ quen biết mà bịt miệng bên pháp y kết luận đó là một tai nạn hiếm gặp thì anh còn tức giận chi bây giờ chỉ lỡ một mạng người Ở sau này bị điều tra phát hiện thêm nhiều mạng nữa thì bệnh viện chỉ có nước phá sản thôi mọi chuyện bài lộ là cả đám đi tù hết đó ê đang yên đang lành tự nhiên nó lại giở chứng đúng lúc đó chứ chẳng phải chúng ta cho nó ăn thịt hôm kia rồi hay sao Mới ăn có một tháng mở người mà đã ngán rồi Dạo này em thấy nó thèm thịt người nhiều hơn đó Em tráng kiếm được nguồn thịt tươi sống Với lại làm cho kính kính vô Liệu lo mà cho nó ăn đi Để nó lên cơn đúng lúc như hôm bữa nữa Là không còn cơ hội đâu uy tín bệnh viện sẽ sụp đổ Công lao gầy dựng bao nhiêu lâu nay Đổ sông đổ biển hết đó. Em biết rồi Nó là cái mỏ vàng của vợ chồng mình Em không để nó đói đâu Ừ, thôi, mọi việc cứ giao hết cho em Sau cuộc hội thoại, họ kéo rèm đi ngủ Bệnh viện này là nơi kinh doanh, cũng là nơi mà họ lưu trú lại Quay trở lại đám tang, lúc này mọi người đã ra về hết Đám tang chỉ còn lác rác vài người trong gia đình và hàng xóm thân thiết Chàng trai trẻ kia mới lại gần bà Hai Nụ mà hỏi chuyện Chào bác, con là người quen của cô ba đến đi chi buồn thật sự đột ngột quá là tôi đó lỗi tại tôi dẫn nó đi làm đẹp hút mỡ để xảy ra cớ sự như vậy đẹp làm chi rồi mất luôn cái mạng bà ơi là ba mà thật sự có ba có phải là do biến chứng trong quá trình hút mỡ không bác chứ con thấy ai đi hút mỡ cũng phải trải qua nhiều bước xét nghiệm kỹ càng lắm cho nên tỷ lệ người chết vì hút mỡ thấp lắm Con nghe nói cô đi cùng với cô ba có phải không? Nghe chàng trai trẻ hỏi thế đây Bà hai nụ thất sắc Vì trước khi phẫu thuật Bên bệnh viện có bắt bà ký một đống giấy tờ cam kết Không tiết lộ quá trình hút mỡ ra bên ngoài Không là sẽ khởi kiện Với lại bệnh viện cũng lo toàn bộ ma chai cho bà ba Và miễn phí hút mỡ cho bà hai nụ Nên bà ta liền chối biến đi Cầu hỏi nhiều quá Bên pháp y người ta kết luận vậy rồi Khơi gợi lại làm chi Để em tôi yên lòng nơi chính suối đi Biết là không thể môi thêm được thông tin gì Cậu đành trời đi Tới một chỗ riêng tư Chàng trai liền cởi khẩu trang ra Đó là Pháp sư Vũ long Truyền nhân đời thứ 18 Của gia tộc Pháp sư nổi tiếng Lần này cậu được giao nhiệm vụ Tìm hiểu về những cái chết Và những vụ mất tích kỳ lạ Liên quan đến tâm linh Mở cái điện thoại ra Cậu coi lại hình ảnh bà ba lúc nằm trong quan tài Trong lúc gia đình của bà ba không để ý Vũ Long đã dỡ tấm vải ngang bụng của bà ta Thì thấy một vết thương ở ngay bụng dưới Nó trùng khớp với một số tài liệu Mà Vũ Long thu thập được ở một vài bệnh viện Tử thi đều giống với bà ấy Cơ thể đều co quắp lại Chỉ còn da với xương Nhưng lại được báo là chết vì phẫu thuật không thành công Vũ Long thấy sự giống nhau của vụ bà ba với các vụ việc anh điều tra được anh hướng sự chú ý về phía bệnh viện thẩm mỹ thiên đường kia ngày hôm sau anh đến viện thẩm mỹ nghe ngóng tình hình vừa bước chân vào cửa vũ long được một em lệ tân xinh đẹp kéo vào tư vấn tận tình tất cả dịch vụ từ lớn tới nhỏ xem đến dịch vụ hút mỡ anh chú ý tới gối cuối cùng gối hút mỡ thiên đường hét với một cái giá cao ngất ngưỡng và được thực hiện riêng bởi vợ chồng giám đốc của bệnh viện anh có hỏi nhân viên tư vấn là tại sao riêng gói này chỉ có vợ chồng giám đốc thực hiện mà thôi cô nạn quảng cáo đây là kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới vô cùng phức tạp đòi hỏi tay nghề cao của chuyên giám đốc ra tay <cười> em trai đã quyết định gói thẩm mỹ nào được chưa vũ long gãy gãy đầu nói ừ thật ra em đến đây không phải là để thẩm mỹ Em đến đi xin chân lau công Lao dọn vệ sinh Dị thấy cô đăng tuyển dụng kìa Chưa kịp đưa hồ sơ xin việc Thì tự nhiên chị kéo em vô xong làm một trạng hả Không hiểu dị trân Em lễ tân xoay 180 độ Mặt lạnh tạnh Trời ơi Xin việc xong nó ngay từ đầu Dọn vệ sinh phải không Đi thẳng, quẹo phải Thấy phòng nhân sự thì vô đó đưa hồ sơ Rồi ta quay đi mà làm bầm sáng giờ chưa chốt được ai bệnh viện dạo này dính phốt hả đã ít khách thì chớ ta gặp cái thằng nhóc này nữa Câu như bản cô nương nay xui vũ long nhanh chóng được nhận vào chân dọn vệ sinh mục đích trà trộn vào bệnh viện để theo dõi và điều tra làm việc được ít ngày anh đã thông thuộc hết đường đi của bệnh viện từng ngõ ngách đều được anh ghi nhớ nhưng có một nơi mà vũ long không được đặt chân đến là căn tầng hầm Một hôm anh giả vờ lân la đến khu vực đó Anh đẩy cái xe vệ sinh đi tới gần căn hầm Tài chân lao dọn miệt mài. Khi đến sát gần cánh cửa sắt lớn dẫn vào trong Thì có bốn ông bảo vệ cao to ngăn lại Một ông chặn anh lại nói Nhóc con à, ai cho mày lao dọn ở đây Đây là khu vực cấm đại gần đó Chỉ có giám đốc mới được phép trà vào chỗ này, nghe chưa Vũ Long cúi mặt vân vân dạ dạ Rồi đưa mắt nhìn lên cánh cửa sắt Thấy đệ dòng chữ to tướng Phòng hút mở đặc biệt Không phận sự Cắm vào Vũ Long qua theo dõi Thì thấy căn phòng này được canh giữ 24 trên 24 Camera có tới vài cái Và có người trực Có ba tớp bảo vệ Mỗi tớp bốn người Thay phiên nhau canh gác khu vực này Đến khuya thì không thể bén mảng lại gần Vì có ca canh đêm Căn hầm chỉ mở ra khi có khách hàng hút mở đặc biệt Và chỉ có vợ chồng giám đốc có quyền bước vào trong Thêm nữa Còn được bảo mật bằng vân tay Và mật khẩu của bác sĩ Sang Phủ Long làm việc lao dọn ở bệnh viện hơn được một tuần lễ Nhưng tiến trình điều tra cũng chưa có tiến triển gì thêm Vì bảo mật ở căn hầm quá là nghiêm ngặt Tối hôm đó Anh đứng trên sân thượng tòa chung cư đối diện Nhìn về hướng bệnh viện thẩm mỹ thiên đường nó lúc này giống như một tòa pháo đài kiên cố đang thách thức vũ long. anh cúi gầm mặt xuống, tra vẻ bất lực. sau lưng con cáo nhỏ vẫn đang ngồi trong ba lô. thật ra nó tên là hồ thiên, là linh thú có tu luyện tiên thuật, biết giao tiếp với con người, cũng là trợ thủ đắc lực của vũ long. anh lên tiếng nói: tức thiệt đó. đã hơn một tuần điều tra mà vẫn dậm chân tại chỗ thật sự không có cách nào để đột nhập vào căn hầm đó sao chứ <cười> vừa hôm trước tại hạ lẻn vào trong phòng hồ sơ tìm hiểu về các khách hàng của bệnh viện thu thập được ít hình ảnh sau khi hút mở đều có một vết thương hở giống như ổ bụng của bà ba thời gian sau bệnh viện cũng hỗ trợ xóa xèo cho khách hàng nên sau khi hút mở xong thì không có để lại dấu vết gì <cười> vậy là mọi chuyện bế tắc sao chắc chắn là bí ẩn nằm trong căn hầm đó Quá trình hút mở của bệnh viện này rất là dị thường Vũ Long ngẫm nghĩ một lúc Rồi lóe ra một ý tưởng Hay là hội tiên à Ngươi thử đột nhập vào căn hầm đó xem sao Vào bằng cách nào đây tư tiếu chủ Căn hầm đó rất là bí ẩn Chỉ có một lối vô à Các lỗ thông gió đều được hàng kính Thiệt là bất khả thi đó Chỉ có một đường Thì ta cứ vào bằng lối đó thôi rồi họ cùng nhau bàn tính kế hoạch sáng hôm sau như thường lệ bệnh viện tiếp nhận một khách hàng có gối hút mỡ đặc biệt chiếc băng ca chở vị khách được hôn mê sâu dần tiến vào trong căn hầm thì va phải cái gì đó Trăm một tiếng chiếc xe chở đồ lau dọn đổ ngang ra bại tá hét rệch cái thằng này mày làm cái trò gì vậy ai cho mày lau nhà ở đây ừ, dạ tôi chị trong lúc lau nhà em thấy sàn nhà chỗ này dơ quá cho nên Vì mày mau mau xong việc rồi ra ngoài đi Giám đốc cần tới rồi đó Thấy mặt mày ở đây lại to chuyện cho xem Vũ Long dạ vâng xong Anh cúi xuống thu dọn đồ đạc Rồi nép qua cho cái băng ca đi Bà ta đâu biết rằng bên dưới chiếc băng ca Một con vật nhỏ xíu đã bám vào Đang chăm chú dội theo bà y tá Đẩy chiếc băng ca xuống hầm Lại có chút lo lắng cho hậu tiên Chợt Vũ Long có cảm giác như Ai đó đang nhìn mình Anh xoay đầu ngó tới lui Xung quanh không có gì đặc biệt Nghĩ cho mình lo lắng Cho nên tưởng tượng ra Anh kéo cái nón kết che nửa mặt đi Bắt đầu lau dọn như không có gì Chiếc băng ca được tiếp tục đẩy đi Đến một cánh cửa sắt Một ông bảo vệ Bảo bà ta dừng lại kiểm tra Thấy không có gì đặc biệt Liền ký giấy tờ cho vào Chợt ông bảo vệ vừa ký xong giấy Thì làm trơi cây bút Cái bút lăn lông lóc chiếc sàn Sau đó lăng tới trước mặt hậu tiên Lúc này đang cố gắng bám mình dưới cái bàn cà Hậu tiên điến người đi Ghế rằng phen này mình bị bắt mất thôi Ông bảo vệ cúi người xuống Định nhìn xuống bên dưới Hậu tiên mồ hôi túa ra không biết phải làm gì Bỗng dưng vợ chồng bác sĩ giám đốc sang và tâm đã đến Ông bảo vệ đứng dậy Nghiêm chỉnh chào họ Xem xét một lúc thấy vị khách đã được gây mê sâu hai người cho mở cánh cửa sắt, bại tá bước ra ngoài, nhường vị trí đẩy băng ca cho bác sĩ Sang. Hồ Tiên thấy mình may mắn không bị bắt, liền thở ra nhẹ nhõm. Cánh cửa sắt từ từ được hạ xuống, bên trong căn hầm tối là hành lang cá dài. Bác sĩ Sang cẩn thận khóa căn hầm bằng vân tay và mật khẩu, rồi đẩy cái băng ca vào sâu bên trong. Căn hầm dù ở dưới lòng đất, nhưng được làm trọng trải. Xe đẩy đi không bướng víu, không gian rất tối và tĩnh lặng, chỉ leo lét có ánh đèn mờ mờ. Cuối hành lang là căn phòng mà hai người bác sĩ tiến hành hút mở cho khách hàng. Bước vào bên trong căn phòng thật sự gây bất ngờ. Nếu là phòng phẫu thuật thì sẽ có máy móc thiết bị. Tuy nhiên ở đây khá rộng rãi nhưng lại trống rỗng. Chỉ có một cái tủ thờ to lớn đặt chính giữa căn phòng. Cái băng ca được đẩy đến trước tủ thờ. Bác sĩ Tâm đốt vài ngọn nến, sau đó bắt đầu đốt nhang lên. Cái tủ thờ được dán vài tờ bùa với hình thù kỳ lạ. Ở bốn chân bàn thờ cách ra vài mét, có đặt mỗi góc bốn cái hũ. Bên trong mỗi cái hũ là một cái bào thai con nít, được ngâm trong thứ nước đỏ lòm kỳ dị. Mỗi cái hũ được dán bùa ở trên. Căn phòng tối ôm lập lòe mấy ngọn nến và hương khối. Khung cảnh quả thật rất là quỷ dị bác sĩ tâm chắp tay lại miệng lẩm bẩm cái gì đó sau đó quay sang nhìn chồng hiểu ý bác sĩ sang gật đầu mỗi người một tay nắm hai bên cánh cửa tủ thở rồi từ từ mở ra cánh cửa vừa mở ra vài làn hắc khí đen ngòm túa ra bên trong làn hắc khí đen đặc tựa như xương đen ấy có một cái đầu luống ra ngoài nó bài lư lửng bên trên mọc hai cái sừng dại đôi mắt rực lửa độc ác mũi nó nhô dài kỳ dị cái miệng nhe ra nguyên hàm trăng sắc nhọn tóc nó tua tủa như những cái vòi bạch tuột chúng đang đung đưa qua lại cái đầu lơ lửng bay lượn qua vị khách một lượt nhìn kỹ là một người đàn ông béo nút nít đang mê man trên băng ca nó đưa cái miệng đầy trăng nanh tới ổ bụng của vị khách nước dại nhỏ từng giọt từng giọt bất ngờ nó cắn mạnh xuống Cái lửa dài ngoằn luồn vào bên trong bụng người đàn ông Mà hút lấy hút để Hai người bác sĩ đứng gần đó Mặt lạnh tanh không chút biểu cảm Cơ thể của vị khách béo nút nít Bây giờ giống như quả bóng được bơm căng Rồi xả hơi ra từ từ Thôi, tao thấy đủ rồi đó Bác sĩ tâm lên tiếng Vị khách bây giờ như một người khác Không còn ngân ngấn mở khi nãy nữa mà người đã thon gọn thanh tú thành một thanh niên trẻ. con quỷ ngưng lại, quay sang cất giọng trầm khàn. Tuần này ta ăn mỡ ba ngày liền, ngán quá đi. Bao giờ hai vị chủ nhân cho ta ăn thịt người đây. Tuần này khách đặt lịch khá nhiều, mày ráng ăn mỡ đi. thêm vài người nữa sẽ cho mẹ ăn thịt. nhưng tao thèm thịt, bọn mày có hiểu gì không? Nó gầm lên, lao vào như muốn tấn công bác sĩ sang Ông ta vẫn đứng yên, mặt bình thản, Không tỏ ra vẻ gì là lo sợ Cùng thời điểm đó Từ trong bốn góc chân tủ Mấy cái hũ màu đỏ ngâm thai nhi đột nhiên phát sáng lên Vài cái bàn tay trắng toát từ trong hũ hiện ra Chúng như những bàn tay bằng cao su co chẳng Cái nấm sừng, cái nấm mũi Cái lôi mấy cái vòi bạch tuộc của con quỷ Mà lôi ngược trở lại Không cho chạm vào bác sĩ sang Bác sĩ tâm liền lấy một cái trâu dài màu vàng ánh kim Quất vào con quỷ Xong bà ta lấy vài lá phụ ném vào Mấy lá phụ bùng cháy lên Con quỷ bị đoạn đau Lập tức lùi lại Bà ta hét vào nó Một khi mày bị phong ấn bởi mấy cái thai nhi này Thì đừng hòng thoát ra mà đụng đến sợi tóc của vợ chồng tao Chúng nó là con trụt của tụi tao Tụi nó sẽ bảo vệ cha mẹ nó tới cùng đó Con mày Lo mà làm công việc của mày đi Giỡn chứng giống như mấy hôm trước nữa Thì lại ăn no đòn đó nghe chưa Có việc ăn rồi nằm thôi cũng không xong Đúng là vô dụng mà Con quỷ dường như rất sợ rồi của bà ta Phải bị mấy bàn tay thai nhi giữ chặt Liền cúi đầu nói Hôm nay ta xong việc rồi Cho ta nghỉ ngơi và bác sĩ liếc xéo nó một cái sau đó đóng cửa tủ lại nó thu mình vào bên trong cái tủ thờ ánh mắt vẫn ẩn hiện cái nhìn đầy căm thù bác sĩ sang lúc này quay sang nói với vợ em liệu mà kiếm thịt người cho nó ăn đi anh thấy nó loạn lắm rồi đó em đang kiếm đi anh tưởng kiếm dễ chắc dùng biết bao nhiêu mối quan hệ tiền bạc mới kiếm được người phù hợp cho nó ăn mà nó còn dở chứng nữa ừ thì cũng nên chịu nó một chút không có nó anh à em đã hy sinh mấy đứa con vừa đẻ ra của mình để trấn yểm giam cầm nó lại vậy mà anh còn bắt em hậu hả nó nữa sao anh không có ý đó dù sao nó cũng giúp vợ chồng mình hai ra tiền anh biết con là em trước thuộc đẻ ra nhưng mà ráng chút nữa điềm bệnh viện còn đang chuẩn bị khai trương chi nhánh mới nên cần rất nhiều tiền xong việc thì mình sinh thêm vài đứa bù lại ông có đồng ý hay không nghe chồng ngon ngọt khuyên nhủ bác sĩ tâm liền dịu lại bây giờ một tháng ăn thịt người hai lần không thì dẹp hết sang thấy vợ hết giận dữ nên ông ta ôn tồn ừ vậy thôi cứ theo ý em đi rồi hai người đẩy cái băng ca ra ngoài vậy là lại thêm một ca hút mỡ đặc biệt thành công mỹ mãn nè Bên trong cái tủ thờ với ánh mắt trật lửa, con quỷ nhìn chăm chăm vào bóng lưng của hai người. <cười> hai cái đứa ngủ chút. Tới khi tao thoát trà được, tao sẽ xử hai đứa chúng mày đầu tiên đó. <cười> Giọng cười của nó phát ra nham hiểm, nghe có phần mang dạy. Vang vọng trong căn hầm kính, làm cho người ta không thể không nổi gai óc lên, lạnh hết cả sông lưng cái tủ thờ rung nhẹ nhẹ lên mấy cái bình ngâm thai nhi cũng thu bàn tay trắng toát trở lại tất cả những sự việc trên đều được hồ tiên nghe và thấy được hồ tiên sau khi nhảy ra khỏi băng ca lựa một chỗ khuất liền lủi vào bên trong chợ vũ long anh quay lại đón hồ tiên vừa hết giờ làm việc vũ long ra khỏi bệnh viện quay lại tầng thượng chung cư cùng hồ tiên bản cách tiếp theo Vũ Long sau khi nghe Hồ Tiên báo cáo sự việc, Anh nói Không ngờ giám đốc bệnh viện Lại nuôi quỷ đi hút dinh dưỡng trong cơ thể của người Tại hạ thấy không đơn giản Là con quỷ đó chỉ ăn dinh dưỡng người thôi đâu Nó còn có thể cắn nút hồn phách của người Nhằm gia tăng sức mạnh nữa đó thiếu chủ Ngẫm nghĩ hồi lâu Vũ Long gọi điện cho một người Alo Tôi nghe đây thưa thiếu chủ Giọng người đàn ông đầu chạy bên kia bát máy, cậu liền nói ngay. Quý lão à, lão có thể tìm cho tôi thông tin về loại quỷ, mà chúng có thể hấp thụ dinh dưỡng. Đại loại như là hút mỡ của người hay không? À, còn nữa, có loại thuật bùa chú nào mà dùng con ruột của mình vừa sinh ra để làm giật trấn yểm hay không? Dạ thưa thiêu chủ, tôi sẽ làm ngay. Vũ Long tắt điện thoại, cho quay qua nói với hậu tiên ôi loại quỷ này rất là lạ ta mới thấy lần đầu đó nó có thể phân loại được bộ phận nào cần hấp thụ chứ không phải đơn thuần là ăn thịt người như chúng ta từng biết nếu như không biết lai lịch của nó thì ta nên cẩn thận thì hơn thưa thiếu chủ <cười> quỷ ma dù có mạnh cách mấy cũng phải bị khuất phục với tay các pháp sư thôi ngươi đừng lo đột nhiên có một chiếc xe cứu thương dừng trước cổng bệnh viện Nhưng chiếc xe cứu thương này rất lạ, không cội hụ, không nháy đèn, mà âm thầm chạy vào trong gara. Cả hai chăm chú ngắm nhìn, Vũ Long ngẫm nghĩ. Thế quái nào mà bây giờ lại có xe cứu thương tới bệnh viện thẩm mỹ chứ? Anh thay bộ đồ người lao dọn vệ sinh, rồi quay về phía bệnh viện thẩm mỹ thiên đường. Tiến đến chiếc xe cứu thương, Vũ Long nhìn vào bên trong vị trí tài xế, liền thấy gương mặt của hắn ta lắm la lắm lét. Long dạ vờ hỏi. Ôi, chào anh, bệnh viện em là bệnh viện thẩm mỹ thôi mà Cũng cần cứu thương nữa sao Thấy tặng thanh niên mặc động phục bệnh viện Hắn ta sợ lợi Ủa, giờ này chưa nghĩ hả chú em Ờ, có tí việc Ông bà giám đốc nhờ anh qua chở khách Làm qua làm thẩm mỹ ngoài giờ đó mà Thẩm mỹ mà phải chở bằng xe cứu thương Còn bày đặt nói ngoài giờ nữa Nói xạo cho hợp lý tí đi ông anh Vũ Long nghĩ bụng Rồi lại cười nói à, Em quên ít đồ Cho nên quay lại lấy thôi Vũ Long cũng sợ lỡ lại Sau đó anh quay vào trong bệnh viện Lúc này nhân viên đã về gần hết Tên tài xế phía trước liếc thấy Vũ Long Thì khó chịu làm mầm Thằng nhóc viện phức Một lúc sau thì vợ chồng giám đốc tâm đi ra Họ ngó nghiêng xung quanh trai chịu lo lắng Nói chuyện với tên tài xế vài câu xong Họ đẩy cái băng ca đang trùm kính vải trắng vào bên trong bệnh viện. Cùng thời điểm đó, Vũ Long đã đột nhập trở lại bệnh viện. Chú ý quan sát tất cả. Giả vợ lấy đồ xong xuôi. Lúc quay ra, anh cố tình hút vào cái băng ca của vợ chồng bác sĩ. Anh ngã lăn của mèo. Hai người bác sĩ thấy cậu giờ này còn ở lại, thì đột nhiên tái mặt đi. Bác sĩ tâm mặt thất sắc, sợ Vũ Long biết được cái gì đó. Liền lên tiếng hỏi dò Sao giờ này cậu chưa về vậy? Ừ, dạ, xin lỗi giám đốc. Em để quên ít hộ. Giỏi quá cho nên va phải. Ừ, em xin lỗi mà. Nói rồi, cậu thắc mắc với hai vị bác sĩ. Ủa mà trễ như thế này rồi còn khách sao giám đốc? À, à, có khách đặt lịch hẹn. Giờ này mới tới được. Cũng trễ rồi thôi cậu về đi. À, dạ, thưa giám đốc em về. Thế cậu không có gì đáng nghi nữa Hai bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, Tiếp tục đẩy băng ca xuống tầng hầm Nhưng họ đâu biết Vũ Long đã thả hồ tiên vào bên dưới băng ca Cũng với một chiêu thức cũ Tiếp tục thám tính tình hình Chiếc băng ca quay trở lại căn phòng quỷ ám đó Đến nơi Tấm vải bên trên người nằm Ở trên băng ca được dở ra Không phải một mà có tới hai người nằm trên đó Họ đang mê man vì bị gây mê sâu Bác sĩ sang lên tiếng Khó khăn lắm mới móc nối được với bệnh viện bên kia Kiếm nguồn thịt tươi chở về đây rồi Có cái gì đâu Có tiền thì việc gì chẳng giải quyết được chứ chồng Bây giờ cho nó ăn xong Ta tiếp tục trả ngược về cho bệnh viện Ở bên đó làm giấy tờ giả là bệnh nhân chết vì phẫu thuật Rồi chở thẳng đi nhà xác. Vậy là xong Mấy cái người được lựa chọn đều toàn là bọn đầu đường xó chợ Tứ cố vô thật Có chết cũng chẳng có ai quan tâm đâu <cười> Đúng là vợ của anh luôn tài trí hơn người mà Xịn đó Hắn bắt đầu triệu hồi con quỷ kia Cánh cửa tủ vừa mở ra Con quỷ thò cái miệng răng đối khác Kề sát vào hai nạn nhân Mà hút lấy hút để Nạn nhân giãy vùa một lúc Rồi từ từ liệm đi tắt thở Người họ co quắp lại Linh hồn vừa xuất hiện ra khỏi cơ thể Thì bị cái mái tóc vội bạch tụ của con quỷ chụp lấy hai linh hồn gào thét trong cơn đau đớn xong xuôi đâu đó hai tên bác sĩ lạnh lùng đẩy cái băng ca đi cái tủ thờ từ từ đóng lại cho con quỷ lui vào trong mái tóc bám đầy những cái vội vẫn đang kéo hai linh hồn đang dãy giụa vào bên trong cùng với nó ra đến bên ngoài chúng đẩy trả lại hai cái xác vào chiếc xe cứu thương chiếc xe chạy buộc đi bây giờ đã gần nửa đêm lúc đẩy cái băng ca lên xe hồ tiên đã nhanh nhẩu nhảy ra ngoài chạy về phía vũ long đang đứng ẩn mình ở một góc rồi thuật lại mọi chuyện cùng lúc đó điện thoại của long cũng vang lên đầu dây bên kia là người đàn ông tên là quy lão mà vũ long đã gọi ban nãy thưa thiếu chủ theo những tài liệu mà lão phu tìm hiểu được đó thứ yêu tạ ngài hỏi ban đầu chúng là linh hồn của những người ham mê ăn uống vô độ quán niệm về việc ăn uống kéo theo đến lúc chết khi tu luyện thành quỷ chúng có khả năng phân loại được thịt được mỡ mà hút lấy dùng thịt mỡ để duy trì sự sống cho những cái vội trên đầu còn linh hồn người bị ăn thịt gia tăng ma lực bản thân cho chúng thế còn cái thuật trấn yểm mà ta hồi lão thì sao thuật đó có tên gọi là Âu nhi yểm thuật tức là dùng chính con chuột của mình sinh ra để giết đi ngâm vào trong bùn nhảy tới khi giết đủ bốn đứa thì mới làm nghi thức trấn yểm à, có loại trấn yểm tàn độc như vậy hay sao hậu dữ chúng không ăn thịt con vì mà lấy con mình làm vật trấn yểm quá là ác độc rồi theo như thiếu chủ mô tả những cái vòi trên đầu con quỷ ngày càng nhiều thì ma lực của chúng sẽ càng mạnh hơn Nhưng ấu nhì yểm thuật cũng là loại thuật trấn gần như không thể phá được, vì hiếm có ai tàn nhẫn hy sinh tận bốn đứa con ruột. Các loại bí thuật này đã thất truyền từ lâu, hiếm người biết được. Thiếu chủ nên tuyệt đối cẩn trọng. Tao biết rồi, cảm ơn quý lòng. Nếu như cảm thấy quan nguy hiểm, Lão Phu có thể gửi người chi viện cho thiếu chủ. À không cần đâu, chuyện này tôi lo được quỷ lão không cần bận tâm đâu không đợi đầu dây bên kia nối tiếp anh liền cướp máy đi vậy là mọi chuyện đã rõ hai tên bác sĩ độc ác vì tiền tài danh vọng mà đã hy sinh bốn đứa con chúng rất ruột đẻ ra nhằm trấn yểm sai kiến con quỷ kia con quỷ này có khả năng đặc biệt là hút mỡ người nên chúng nuôi nhốt nó để hút mỡ cho những người thừa cân béo phì với một cái giá trên trời để duy trì ma lực cho con quỷ. Chúng móc nối với các bệnh viện để tìm người bệnh còn sống, đem tới cho con quỷ ăn thịt. Sau đó làm giả giấy tờ, nói là các bệnh nhân đã chết khi phẫu thuật. Thủ đoạn rất kín đáo và tinh vi, không có kẻ hở. Vũ Long ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Hồ Thiên. Không còn cách nào khác. Chúng ta phải tìm cách đột nhập vào căn hầm mà thu phục con quỷ thôi. Nhưng giờ bằng cách nào? căn hầm được bảo mật quá kỹ thưa thiếu chủ Như hôm trước người có theo dõi đó Căn hầm được bảo mật bằng vân tay Và mật khẩu Có đúng không? Vân tay thì ta cứ ngân trọng điện thoại Rồi làm giả được Còn về mật khẩu Thì ta có thiết bị có thể phá giải được yên tâm đi <cười> Thiếu chủ đúng thật là chu đáo đó Hồ tiên giơ ngón tay cái lên Tra vẻ đắc ý Khi nhìn thấy vũ phong trầm ngâm Nó liền hỏi Thế chỗ à Còn chuyện gì vướng mắt hay sao vấn đề là cái toán bảo vệ canh chừng cả ngày lẫn đêm kìa Không thể cứ khơi khơi mà xong thẳng vô được Dù có bảo vệ cả ngày lẫn đêm Thì cũng có một lúc không ai canh chừng căn hầm chứ Tại hạ biết đó là lúc nào đó Ừ, tiểu hồ, đừng nói xem Đó là lúc họ giao ca với nhau Sẽ có khoảng 1-2 phút Để cho hai tớp bảo vệ giao ca Đó là khoảng thời gian duy nhất mà chúng ta có thể đột nhập Một phút để mở khóa căn hầm xong <cười> Xem ra không liệu không được rồi sau như thường lệ vũ long lại bắt đầu công việc chọn vệ sinh và chuẩn bị kế hoạch mới sáng sớm anh tiếp cận phòng giám đốc đầu tiên biết họ chưa ngủ dậy hồ tiên với thân hình bé nhỏ nhanh thoăn phắt chui vào khe hở trên trần nhà phút chốc đã ăn trộm được điện thoại của bác sĩ sang đang cắm sạc ở bên trong bằng một thủ thuật đơn giản vũ long đã sao chép được dấu vân tay của bác sĩ sang trên điện thoại sang keo nến silicon mà anh đã chuẩn bị sẵn Rồi nhanh chóng trả điện thoại về lại chỗ cũ Đang lây hoay xử lý cái vân tay Vũ Long lại có cảm giác có ai đó đang nhìn mình Ngỡ bị phát hiện Anh quay phát người lại Nhưng vẫn không có ai ở đằng sau Xung quanh khu vực sân thượng của bệnh viện Lúc sáng sớm im lặng như tờ Cứ ngỡ rằng mình cảm giác sai Anh xử lý xong chuyện cái vân tay nhưng đầu óc không ngừng nghĩ về cảm giác bị ai theo dõi đó. Phần tiếp theo là camera bệnh viện. Vì làm ở đây cũng đã được một thời gian, nên vũ long lân la làm quen được kha khá người trong bệnh viện này. Trong đó có người trực camera. Biết cả này nghiện trụ nặng, vũ long liền nảy ra một ý tưởng. 6 giờ chiều anh lân la lại căn phòng trực camera của gã. Anh lên tiếng. Em quên đây quên này trực tiếp khuya hả? Ừ nhóc. Tối nay có Trần Banh hay quá luôn Phải chi giờ làm dài xị rượu Câu thì bá cháy Ây tiếc là hôm nay tao lại trực đêm Chán bỏ mẹ luôn À em có chai gò đen nè Ông anh với quê mới đem lên Ghệ em nó mới bỏ em buồn quá trời Hay là Quynh tối nay uống với em đi Ăn nhậu trong giờ làm việc Là bị đổ thẳng cổ nghe con Có gì đâu Quynh ơi Quynh làm một mình một phòng Làm vua một cổ rồi Ngủ trong này luôn chứ sợ bố con thằng nào Chứ lại bệnh viện đó Giờ có nghe trộm cướp gì đâu mà Quỳnh lo Trời tới đi Quỳnh vũ Long nói xong Thì mở nắp chai rượu ra Mùi thơm bay khắp căn phòng của gã Nghe được cái mùi thơm phức thoang thoảng đó Biết rượu ngon Lại nghe vũ Long dù ngọt Gã liền kiềm chế không đặn Xà xuống cầm chai rượu mà hít lấy hết để <cười> Thấy Quỳnh thích quá Em cho Quỳnh uống cái phần nhiều luôn đó Em nhấp mù thôi Thế càng khoái Gã đáp ngay Ừ Vậy chúng mày làm tới danh đi Ủa Mà sao ghệ bọn mày vậy Nói nghe coi Cuộc nhậu kéo dài đến hơn 9 giờ đêm Gã trực camera lúc này đã sai bí tỷ Chai rượu Vũ Long mang Gã đã uống cạn rồi Vũ Long biết gã đã sai Không biết trời trăng gì Nhưng cũng giả vờ nói à, Thôi trễ rồi Em về nghe mi mắt của gã sụp xuống âm à âm ơ cho xong thì lập tức ngã gục xuống bàn tay vẫn ôm lấy chai rượu vũ long hỏi lại vài ba lần chắc chắn gã sẽ không thể nào tỉnh dậy được nhìn đồng hồ thấy gần tới tốp bảo vệ ở tầng hầm sắp giao ca anh lẻn xuống khu vực đó rồi ẩn mình vào trong một căn phòng ở gần đó đúng mười giờ nhóm bảo vệ chuẩn bị giao ca đêm bốn người bảo vệ thấy đồng hồ đã điểm liền đi ra ngoài giao ca nắp bảo vệ vừa khuất bóng ra khỏi căn hầm. Vũ Long bắt đầu bấm giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay. Một phút đếm ngược. Bằng thân pháp nhanh lẹ, Vũ Long tiến đến gần sát cánh cửa sắt khóa căn hầm. Anh trà cái ngón tay silicon có vân tay của bác sĩ Sang vào. Trùng khớp. Rồi anh mở nắp thiết bị bảo mật cánh cửa sắt, cắm vào trong đó một cọng dây cáp nối với điện thoại của mình. Bốn mươi lăm giây. Những dòng mã bắt đầu chạy loạn trong điện thoại của Vũ Long để tìm mật khẩu căn hầm. 40 giây đếm ngược, mươi, 30, 20 giây. Chợt cánh cửa kêu xụt lên một tiếng, từ từ rồi mở ra. Mật khẩu đã quét, trùng khớp. Vũ Long chuẩn bị lách người vào trong cánh cửa, nhưng có điều bất ngờ xảy ra. Nhóm bảo vệ kia tới giao ca sớm hơn một chút. Tiếng nói của họ phát ra từ phía xa xa. Vũ Long nhìn thấy đồng hồ còn đến 10 giây Chắc là sẽ không kịp Không còn cách nào khác Anh liền thế chuẩn bị chiến đấu Thì chợt nghe tiếng Hồ Thiên ở đằng sau Thiếu chủ vào trước đi Để nội tài đánh lạc hướng một họ Hậu Tiên nhảy phóc ra Chạy thẳng về phía tiếng nói Và tiếng bước chân của nhóm bảo vệ Thấy một con vật kỳ lạ chạy ngang qua Một người lên tiếng Ê Có còn gì giống con mèo vậy tụi bây Tao thấy cái con này trên tivi nè Hình như là cáo đó Mà sao nó lại dưới căn, cái hầm này được gì Hừ, Chắc là ở ngoài kiếm ăn đi lạc vô đây thôi Hậu tiên chạy loạn bên dưới chân của nhóm người Làm họ mất tập trung Nhóm người thích chí Cúi người xuống vồ lấy Người thì lấy cây gậy vắt ở trên vai mà đập liên tục Bằng thân pháp nhanh lẹ Hậu tiên tránh né được hết Rồi chạy đi mất ánh mắt họ thiết nuối nhìn theo có phần hơi bực bội vì không bắt được con vật lạ kỳ kia. Quay trở lại cánh cửa căn hầm, nhóm bảo vệ xem xét một lúc, thấy không có gì bất thường, liền chia ra mỗi người là một nhiệm vụ canh gác như mỗi khi. Ở bên trong, vũ long thở hổn hển vì hồi hộp. Tay anh vừa đóng cánh cửa lại, tưởng không kịp thời gian, ai ngờ vừa khích Những người bảo vệ không nghi ngờ một chút nào. Trấn tĩnh lại một lúc. Anh nhìn vào hành lang tối tăm nơi có ánh đèn mờ, sâu trong căn hầm, không khí ngột ngạt khó chịu. Anh hít một hơi thật sâu, tay bật chiếc đèn pin trong tay, tay kia giữ chặt cái ba lô, bắt đầu bước vào trong cái bóng tối tưởng chừng vô tận kia. Ở bên ngoài, Hậu Tiên dỗ thấy mình đánh lạc hướng thành công, Vũ Long đã vào bên trong an toàn, có phần lo lắng cho chủ nhân, nó nhủ thầm: "Thiếu chủ à, Con quỷ đó không tầm thường đâu Mong là người bình an chú xử. Bên trong căn hầm tối Mọi thứ im lặng đến đáng sợ Tới mức có thể nghe được tiếng tim lập bên trong lòng ngực Tiếng hơi thở Tiếng bước chân của Vũ Long Đang chậm rãi bước đi Đi hết dãy hành lang Tới căn phòng cuối cùng Anh cũng tìm thấy cái tủ thờ giam giữ con quỷ Ánh đèn đỏ mờ Từ những cái bóng đèn quả ớt trên bàn thờ hát ra Anh có thể nhìn rõ ở bốn chân tủ thờ, cách ra vài thước. Là bốn cái bình đựng bào thai trẻ sơ sinh, được ngâm trong một loại hóa chất màu đỏ. Nhìn những đứa trẻ đang nhắm nghiền mắt, cứ như đang ngủ say. Vũ Long vừa nghiện ngào vừa căm phẫn trước hành động giết chết con chuột của mình để trấn yểm con quỷ của hai tên bác sĩ kia. Anh xem xét xung quanh cái tủ thờ đồ sộ, dán rất nhiều bùa. Bên trên là bác hương đã tàn, Thì nhận ra vị trí đặt bốn thai nhi Đúng thật là tạo ra một kết giới giam giữ lấy con quỷ Tận dụng lợi thế này Dù con quỷ có mạnh đến mấy Cũng như con thú trong lòng Chỉ việc đứng bên ngoài kết giới Mà phi đạo bùa tầm xa vào Là có thể tiêu diệt được nó thôi Kế hoạch đã rõ ràng Vũ Long liền trúc ra một thanh kiếm gỗ Vài đạo bùa kẹp trong tay Anh bước vào bên trong kết giới Lấy mũi kiếm hất nhẹ cánh cửa tủ ra một cơn gió lạnh buốt từ bên trong cái tủ thổi mạnh ra ngoài tiếng gió gào thét làm xua đi không gian vắng lặng của căn hầm bên trong cái tủ lúc này đã bật tung hai cánh là một vùng tối đen như mực vũ long lấy đèn pin trọi vào nhưng ánh sáng của đèn pin cũng bị nuốt chửng bởi cái bóng tối đó nhìn vào như một vùng không gian khác vậy đột nhiên cái vòi giống như bạch tuộc nhưng nó đen đúa nhớp nháp từ trong bóng tối hướng thẳng tới vũ long mà phóng tới tấn công nhanh như cắt anh lấy thanh kiếm gỗ đỡ đòn nhưng vẫn bị đẩy lùi về phía sau vài bước bên trong cái tủ một giọng ôm ôm khàn đặc vang lên ừm um, là thầy pháp sao không cần trả lời con quỷ trong bóng tối từ từ hiện ra là một cái đầu bay lư lững tóc nó tua tủa với những cái vội đen xì đang uốn lượn miệng đầy trăng nanh sắc nhọn Vừa nhìn thấy Vũ Long Nó đã nói Mày là thằng nào Sao có thể đột nhập được vào đây Tao là Pháp Sư đã là Pháp Sư Thì đương nhiên tới đây đi thu phục người rồi <cười> Thu phục ta hả sợ Lũ Thầy Pháp tụi bay lúc nào cũng vậy Chỉ chăm chăm thu phục bọn tao Mà lợi dụng trục lợi cho bản thân Có giỏi thì tiêu diệt tao luôn đi Đừng đạo đức giả ở đó mà thu với phục Nhưng mà mày chỉ là một thằng nhãi con Nếu là mấy lão đạo sĩ già Mai ra còn có thể cầm cự được đôi chút Có biết lượng sức không dạy thằng nhãi <cười> Chưa đấu làm sao biết được Được Vậy chuẩn bị mà chết đi nhóc con Chức lời Những cái vội đen ngòm Xong tới tấn công tới tấp Vũ Long dùng kiếm gỗ để đỡ lấy Tay dùng phụ hỏa công chống trả Vài cái vòi bị đốt cháy Nhưng hạ được cái vòi này Thì cái khác lại xong đến Vũ Long đỡ được một lúc Thì Tay hết sạch hỏa phụ đi Con quỷ thấy được cảnh này Tra vẻ khoái trá lắm Khả lâm đôi nhóc con Con nhỏ tuổi mà thân Pháp Chú Pháp đều rất thành thạo Khá khen cho mày Nhưng nhìn xem hết bùa hộ thân rồi để xem mày chống đỡ được bao lâu? Chuẩn bị làm mồi ngon cho tao đi. Vừa cười nó vừa điều khiển những cái vội bay nhanh tới, biết là không thể chống đỡ được nữa. Vũ Long quay ngoắt người nhào lộn ngược trở lại để trốn chạy đi. Những cái vội vừa sắp chạm vào người anh, con quỷ càng cười lớn. Đột nhiên từ trong những cái bình đựng thai nhi. Thò ra những cái tay trắng toát kéo tuột con quỷ trở lại Nó tức tối ừ, Thằng nhãi Xem ra mày đã có mù đồ từ trước <cười> Ta thử biết ngươi Không vượt qua được kết giới do ông nhị im thuật gian ra Nên cố tình tranh nè đó Anh trúc ra thêm một đạo bùa kỳ lạ Có màu xanh dương Cho găng giọng nói Lôi phạt thân thu Cho miệng anh bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó Vừa dứt lời đột nhiên đạo bùa trên tay vũ long tỏa ra ánh sáng xanh lẹt xẹt những tia lửa điện ngoằn ngoẹo bao quanh lấy đạo bùa sau đó anh phi thẳng vào con quỷ đang bị những cái tay trắng toát khi ghì lại đạo bùa phát ra một luồng điện cực mạnh khiến cho toàn bộ cái vòi con quỷ bị giật lên chúng chảy chùa rồi rụ xuống như lá cây sau mưa hắt khí bao quanh con quỷ tan đi ít nhiều nó gào lên lôi phạt xong Không ngờ thằng nhái như mày Có thể thực hiện được chú Pháp mạnh đến như vậy Tàu này đã trăm tuổi Mà chưa thấy trường hợp này bao giờ Thế sao con mau hàn phục đi Anh chỉ thanh kiếm gỗ Vào con quỷ đang gục ở dưới sàn Con quỷ liền đổi giọng à, Xin Pháp Sư tài phép Lại còn đẹp trai Khi khai ngợi ngợi Thả cho tôi một con đường sống Để có cơ hội quay đầu đi Nếu thật sự ngươi có ý như vậy Ta cũng không muốn đánh tàn hồn phách của ngươi Mau thu hồn vào đây quy phục Ta hứa sẽ đưa ngươi tới nơi Ngươi có thể an tâm sám hối Sớm chuột lại lỗi lầm mà đầu thai chuyện kiếp Vũ Long lấy trong ba lô ra một cái bình giữ nhiệt Có dán lá bùa ở bên trên Vừa nhìn thấy cái bình Con quỷ không nhịn được Nó liền cười phá lên Liền thay đổi thái độ Quay trở lại với cái giọng hung tợn giống như lúc trước <cười> nhãi con như mày cũng lắm trò thật nhưng mày đánh giá tao thấp quá rồi đó đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời chơi đùa với mày vậy là đủ rồi con quỷ lại bay lơ lửng cái đầu nó lắc lắc vài cái những cái vòi dựng đứng lên uốn éo như lúc trước hắc khí lại dày đặc bao quanh nó vũ long sững sờ không ngờ ăn trọn lôi phạt thần phụ mà nó còn có thể hồi phục lại được. Sau đó nó gầm lớn, đột nhiên những cái bình chứa thai nhi lập tức nứt toét từ trên xuống dưới, sau đó vỡ vụn ra. Thứ nước đỏ như máu ngâm mấy cái thai nhi tràn hết ra sàn nhà. Kết giới giam giữ con quỷ đã bị phá bỏ. Bất ngờ nó điều khiển những cái vòi lao tới, đoàn tấn công quá nhanh và quá nguy hiểm. Ở khoảng cách lại quá gần, Vũ Long không kịp phòng bị cho tình huống này chỉ dùng được một kiếm đỡ được một cái vòi tay bên kia bị cái khác đâm xuyên qua bả vai chúng đòn nặng vũ long ngã lăn ra đất máu chảy đầm đìa ướt cả vai áo con quỷ càng cười to hơn <cười> bất ngờ lắm phải không thằng nhãi tao đã muốn thoát ra khỏi đây từ mấy hôm rồi nhưng tao đợi hai cái đứa ác hồn kia xuống để mà xử bọn nó một thể ai ngờ mày lại mò tới trước Xem ra tao phải tự tìm bọn nó rồi Giờ thì chuẩn bị làm mồi ngon đi Vũ Long khẩn khoản hỏi con quỷ Trước khi ăn thịt ta Ngươi có thể cho ta biết được thực sự ngươi là ai hay không À Trước khi mày chết Coi như cho mày tọa nguyện lần cuối vậy Biết thêm một chút cũng không hại gì Tao trước đây là một địa chủ khét tiếng và vốn rất giàu có tao có một niềm đam mê tột độ với đồ ăn tao ăn uống rất nhiều nên bị béo phì lên tới gần trăm cân đó đặc biệt các món ăn ngon món nào tao cũng ăn tao có thể phân biệt được trong đó có bỏ những nguyên liệu gia vị gì cả cuộc đời tao chỉ thích nhất là tìm những món ăn ngon nhất và thưởng thức chúng mà thôi Nhưng trời thời thế thay đổi Tao bị bọn dân đen nổi dậy lật đổ Vì tao quá mập Nên trong lúc trốn chạy bị chúng bắt được Chúng chặt đầu đốt xác tao Ném đầu tao xuống sông Đến lúc chết tao vẫn có tâm nguyện Nó làm tao không siêu thoát được Đó là mỗi món ngon trên đời Chỉ có một món tao chưa được thử Đó là thịt người Hồn tao cứ lẫn dẫn không đi đầu thai được Vì chết thám và vì tâm nguyện đó cái đầu tao vô tình trong lúc trôi trên sông Gặp được một tên thầy Pháp Hăng nhặt đầu tao về Thu phục và luyện tà đạo Ban đầu chỉ qua đồ ăn cúng bái Nhưng dần già quán ký tao nặng hơn Tới khi qua quỷ Thì tên thầy Pháp bắt đầu bắt người sống về cho tao ăn Hắn chỉ cho tao cách luyện hồn xác người mà gia tăng ma lực cho những cái xúc tu kìa. Thịt người đúng là món ngon nhất trên đời đó nhóc à. Nghe đến đây, Vũ Long lắc đầu buồn bã. Những tên thầy Pháp luyện âm binh quỷ sai là những kẻ chuyên đi làm chuyện thất đức hại người. Trái với tôn chỉ hành đạo giúp đời của gia tộc Vũ Gia được truyền lại bao nhiêu đời nay. Nhưng sau đó tại sao... Ngươi lại bị hai vợ chồng người bác sĩ này Giàm giữ ở đây vậy Nói ra càng thêm tức Ta nghe lệnh tên thầy Pháp đó Làm cho hắn biết bao nhiêu việc Một hôm hắn dắt một gã béo lúc về Ra lệnh cho tao chỉ được ăn mỡ Mà không được ăn thịt cả đó Tao cũng làm theo Tên béo kia được tao hút sạch mỡ Chẳng mấy chốc thân hình cân đối Khác xa với cái bộ dạng ục ịch trước đây Mấy hôm sau tên béo hồi phục Hắn trao cho tên thầy Pháp một số tiền lớn Vì đã giúp hắn giảm cân Phát hiện được khả năng đặc biệt của tao Hắn lập tức liên hệ với hai tên bác sĩ thẩm mỹ này Sau đó trao đổi tao Nhận lấy một món tiền khổng lồ Giọng nói của con quỷ tới đây có chút đượm buồn tao không ngờ sau bao nhiêu năm gắn bó hắn coi tao là một món hàng không hơn không kém hắn còn giúp hai vợ chồng này làm phép trấn yểm tàn độc nhưng thực sự cực kỳ mạnh không thể phá vỡ được đó chính là ấu nhị yểm thuật này đây ban đầu chúng chỉ là hai tên bác sĩ thẩm mỹ vô danh bằng cách giam tao lại chúng bắt đầu thu lợi bằng những món tiền bẩn thiểu. Chẳng mấy chốc từ một cái diện thẩm mỹ tồi tàn Bọn chúng gây dựng nên to lớn như bây giờ Nhưng tàn ác nhất Mày có biết là gì hay không? Vũ Long lắc đầu ngoài ngoài Tra hiệu cho con quỷ nói tiếp Chính là chúng ép tao ăn bở liên tục Thi thoảng mới được ăn thịt Trái với tình thầy Pháp kia Hắn cho tao ăn thịt người hắn hôi Mày nói xem Ăn mỡ hoài gì vậy mày có ngán hay không Có khi cả tháng chỉ ăn thịt được một lần Mày có hiểu được cảm giác đó hay không hả ha? vũ Long trong đầu nghĩ thầm Bắt mình ăn mỡ ngày này qua người khác Chắc mình cũng chịu không nổi đâu Con quỷ này đúng thật là bị bốc lột quá mức Thật là tàn nhẫn quá đi mà Cậu trầm ngâm nói Ta đồng ý với ngươi Nhưng mà ngươi ăn thịt con người Thì sai lại càng thêm sai Tội nghiệp ngày càng thêm nặng Ngươi không sợ đến lúc sẽ mãi mãi không thể siêu sinh Giảng kiếp bất phục hay sao Tội nghiệp sao <cười> Siêu sinh hả Giảng kiếp bất phục sao Ta không cần Chỉ cần được ăn tim gan Được uống máu người Là tao mãn nguyện rồi <cười> nó phá lên cười khinh bỉ <cười> so với tội nghiệp của loài quỷ bọn tao thì con người các ngươi tốt lành sao tới con ruột của mình mà còn giết được nhất là lũ thầy pháp chung bày luôn coi ma quỷ là thứ dơ bẩn tâm tưới vậy còn lòng giả chúng mày chắc sạch sẽ thơm tho hả còn tên pháp sư kia nữa hắn coi tao chỉ là một món hàng mua bán công cụ để trục lợi cho bản thân lòng tham của tụi bây có ma quỷ nào bắt kịp chứ biết không thể thương lượng được với nó vũ long lại hỏi nãy giờ ngươi nói ngươi không đủ mạnh để phá trấn yểm nhưng tại sao bây giờ kết giới lại biến mất vậy đâu phải là tao phá Mày quên rằng trấn yểm này là cái gì sao Chỉ là những đứa trẻ con thôi Mà đã là trẻ con Thì rất dễ bị tác động thảo túng Chúng yêu ba mẹ chung lắm Lúc nào cũng muốn được ba mẹ ở bên Chứ không phải bị bắt ngồi ở đây mà canh giữ tập Tao hứa với bọn nó Khi tao thoát ra ngoài Tao sẽ giúp bọn nó được ở bên ba mẹ mãi mãi Thế là bọn nó tự phá giải trấn yểm đi Chứ tao nào đã làm gì Ngươi <cười> Ngươi quả thật chứ quỷ quyệt Ta bái phục đó Ai Nhiều lời như vậy đủ rồi Chuẩn bị làm mồi ngon đi Thằng nhãi rành Dứt lời Con quỷ lao tới Những cái xúc tu muốn đoạt mạng vũ long Anh bình tĩnh tay bắt ấn chú Lôi ra một cái mai trùa vừa xoay nhẹ cái mai chùa kết giới màu xanh lá cây được kết giống như những hoa văn hình mai chùa xuất hiện bao quanh người anh chặn mọi đòn tấn công của con quỷ đó là bàn quy hộ giáp pháp bảo gia truyền của vũ gia có khả năng chặn mọi đòn tấn công từ vật lý cho tới pháp thuật con quỷ tra đòn tới tấp nhưng vẫn bị cái kết giới cản ngăn nó bực bội lắm bắt buộc phải dừng tay vũ long cười nhạt nói <cười> Ta không đánh thắng người Người cũng không chạm vào được ta Coi như quệ đi Nói thế thôi Chứ đòn xuyên qua bả vai vừa rồi Thương tích không hề nhẹ Nếu không có bảo bối hậu thân Có lẽ anh đã mất mạng dưới tay con quỷ ngay lập tức rồi Thấy không làm gì được Vũ Long Con quỷ dừng tay lại một lúc Nó lấy những cái vội tiến tới Bốn cái thai nhi Đang nằm trong vũng nước đỏ ao kia Mà chọc xúc tu vào trong cơ thể của chúng truyền hắc khí đen đặt vào bên trong đột nhiên cơ thể bốn thai nhi phình lên biến đổi chúng trương lên thành một cái bào thai người bị biến dạng tay chân chúng dài ra co quắp, bò xuống sàn giống như loài gián. hộp sọ dài xệch đôi mắt đen ngòm không có tròng mắt mồm há ra như một cái hố đen không đáy và không có răng cơ thể đỏ lòm nhầy nhụa trương phình bây giờ đã lớn bằng một người trưởng thành bụng của chúng xệ xuống lôi theo một mảng thịt lớn lôi ra cái nhau thai bị cắt dở Mềm nhũng mỗi khi chúng di chuyển là lôi theo vệt nước đỏ màu máu dài ở phía sau mồm kêu lên những âm thanh nghe ghê rợn vô cùng con đại quỷ lúc này lơ lư lửng ở giữa xung quanh là bốn tai nhi dị dàng nó cất tiếng nói bây giờ sức của mày không đánh thắng được bọn tao đâu lũ thai nhi này được tu luyện qua bùi chú ngâm trong thứ nước làm từ huyết ngại nên da thịt chúng đỏ như máu quán khí sâu nặng làm bọn nó dị dạng biến thành như thế này tao sẽ cho hai đứa canh giữ mày còn hai đứa kia tao sẽ dắt chúng đi tìm cha mẹ của chúng <cười> nghe lệnh con quỷ hai con quỷ nhi gớm ghiếc bò lại gần kết giới của Vũ Long mặt cào cấu. Tất nhiên bọn chúng không gây ra hề hấn gì, do bị kết giới bàn quy hộ giáp ngăn lại. Ở bên trong, anh tạm thời an toàn. Con đại quỷ dẫn theo hai quỷ nhi còn lại, tiến ra khỏi căn hầm. chợt nhớ ra điều gì đó, Vũ Long đanh mặt lại, đấm tay xuống sàn đến trúng máu. Anh lo cho an quy của những người vô tội bên ngoài, nhưng bản thân mình bây giờ không làm gì được. Anh rút điện thoại ra gọi cho cứu viện Nhưng bên dưới căn hầm sâu trong lòng đất Thì không có sống Anh bất lực vì cảm thấy bản thân của mình quá vô dụng Nhớ đến những lần tập luyện pháp thuật ở Vũ Gia Bản thân không cố gắng chuyên tâm Bản tính tuổi trẻ háo thắng Thêm phần tự mãn, Quá tự tin vào khả năng thiên bẩm của mình Mà không cần thêm người giúp Bây giờ cũng coi như đã thảm bại trước con đại quỷ kia Giờ còn làm liên lụy tới người vô tội Anh trương trướm nước mắt. Về phần con quỷ lúc này, đã cầm chân được Pháp sư Vũ Long sức mạnh của nó cho được ăn thịt người bao lâu nay đã vượt trội quỷ ký bao quanh dày đặc lại còn dụ dỗ được mấy con quỷ nhi làm tay sai đúng là bây giờ không có gì có thể cản được nó nữa ra đến cửa hầm từng cái xúc tu của nó hút cực mạnh vào cánh cửa sắt to lớn những âm thanh vang dội đinh tai nhức óc ở bên kia những người bảo vệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong họ tụ lại chút kệ ra chờ đợi đầu óc tò mò lẫn thắc mắc liệu thứ gì đang đập phá cánh cửa sắt kia bên trong từ trước tới giờ được nghe nói là chứa thiết bị phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu thế giới nên họ được thuê để canh phòng kỹ lưỡng biết bao nhiêu câu hỏi nảy ra trong đầu nhưng họ đâu biết bây giờ là những giây phút cuối cùng của họ âm thanh do tiếng phá cửa quá lớn làm đánh thức cả trực camera phòng trực ở tầng trệt khá gần với căn hầm nên gã nghe được gã thức dậy trong khi men say vẫn còn lấy tay dù dùi mắt cho tỉnh táo đột nhiên mắt gã nhìn trừng trừng vào màn hình camera đang quay cảnh dưới căn hầm một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt một con quỷ gớm kiếp chỉ có cái đầu lơ lửng mái tóc đầy những cái vòi xúc tu như bạch tuộc đen đúa đang tàn sát nhóm bảo vệ trực ở dưới hầm vài cái vòi nắm chặt đầu của một người bảo vệ đưa lên miệng con quỷ cái miệng đầy trăng nanh cắn vào cổ người bảo vệ xấu xố âm thanh của tiếng xương gãy tiếng từng mảng thịt bị vỡ vụn vang lên khô khốc nó thè cái lưỡi dài ngoằn luôn vào cổ người bảo vệ rồi hút sạch máu đi vẻ mặt của nó đê mê khoái trá bên dưới hai con quỷ nhi cũng đang há to cái miệng đen ngồm nuốt lấy đầu người như cắn nuốt một con chuột cái đầu chui qua miệng bọn nó rồi kẹt trở lại u lên ở giữa cổ thấy cảnh tượng kinh hoàng đó gã trực camera tay chân rung lên bần bật miệng u ớn men say của gã giờ đã tan biến hết đi tay gã rung tới mức không cầm nổi cái điện thoại nhưng may thay gọi cấp tốc được cho một số alo khuyên như thế này gọi làm gì em đâu rồi bệnh viện có mà mà ở đâu giờ ở dưới tầng hầm nó phá cửa dưới hết mấy người bảo vệ rồi đầu dây bên kia lập tức cướp máy đi Thanh trực camera khóa trái cửa ngồi co ro trong góc nhà trên màn hình camera gã thấy hai con quỷ nhi đang bò lết khắp nơi trong bệnh viện và có một con hình như đang tiến tới phòng của gã Gã lấy tay bụm miệng, tay che mắt, không dám nhìn tiếp Rồi âm thanh của con quỷ nhi cũng sát tới cửa phòng trực Nó kêu gào lên những âm thanh ghi rợn không rõ lời Ở bên trong, mồ hôi gã túa ra như tắm Bỗng dừng tiếng con quỷ nhi im bặt Gã lúc này mới dám mở mắt ra nhìn vào màn hình camera Không thấy nó đâu nữa Gã trấn tĩnh một lúc, thở phào, nghĩ nó đã đi rồi Nhưng bất tình linh Con quỷ nhi hút mạnh vào cánh cửa Làm cho nó đổ xuống Gã quá hoảng sợ mà gào to Tay vơ được cái gì Liền ném thẳng về phía cục thịt đỏ lợn biết đi kia Nhưng không làm gì được nó Con quỷ nhi giơ hai cái bàn tay Chụp lấy cổ gã mà bóp Lực bóp quá mạnh Khiến cho đầu gã đứt lịa ra khỏi cơ thể Con quỷ nhi túm lấy cái đầu Nhét vào trong cái miệng khổng lồ sâu như cái giếng của nó Tuy đầu lìa khỏi xác nhưng não vẫn hoạt động được một lúc trước khi chết Cho nên gã vẫn còn chút ý thức Gã thấy mình chui vào trong một cái hố đen nhóp nháp chật hẹp Tới khi chạm vào một cái gì đó thì dừng lại Gã nhận ra, cái thứ gã chạm vào là cái đầu của người bảo vệ lúc nãy bị nuốt trước Cái đầu máu me đang trừng mắt nhìn gã Sau khi tàn sát hết mọi người ở tầng trệt, Con đại quỷ và hai con quỷ nhi Lùng sục khắp nơi Tìm kiếm các nạn nhân tiếp theo Và mục tiêu chính là tìm vợ chồng Của thân bác sĩ sang Cuối cùng thì bọn chúng cũng mò được Đến tầng cao nhất của bệnh viện Cũng chính là nơi ở của hai người bác sĩ Trước căn phòng có đệ chữ giám đốc Con đại quỷ hét lên ra đây đi Hai đứa xúc xịn Tao biết bọn mày ở trong đó mà từ bên trong có tiếng nói vọng ra là giọng trung trung của tên bác sĩ sang là, làm sao mày có thể thoát rồi được ố gì yểm thuật của bọn tao là, là bất cả xâm phạm mà tầm thường như bọn mày mà cũng đội sai khiến tao sao chính nhờ những đứa con chúng mày dứt chuột đẻ ra tao mới thoát được đó bây giờ chúng còn đang đứng về phía tao tụi bay cảm giác như thế nào À không phải, chính tụi bay đã giết bọn chúng Bây giờ hậu quả thì tụi bay tự chuốc đây đi Con quỷ dùng những cái vội hút mạnh vào cánh cửa Nhưng lại bị bật văn ngược trở ra Nó nghĩ bụng, là bùa giữ cửa Khi vừa nghe tin con quỷ thoát ra Vợ chồng tên bác sĩ đã nhanh chóng dùng chỉ đỏ Bùa chú mà lúc trước học được của gã thầy Pháp kia chặn cửa lại Tên sang quay sang vợ Giọng trung trung nói Em yên tâm đi Bộ giữ cửa này rất là không hiểu Có thể giữ vợ cho vợ chồng mình an toàn đó Ở bên ngoài Con quỷ vẫn gào thét bằng sự thù hận Chất chứa bao nhiêu lâu nay Sau lúc bọn mày đánh đập tao bằng trôi Chúng mày không biết sợ chứ Lúc bọn mày bắt tao hút mở người kiếm tiền Sao không sợ đi Bây giờ lại trốn chùi trốn nhủi." Như rùa trục đầu như vậy Để tao còi tụi mày trốn được bao lâu Lúc này bác sĩ Tâm Mới lên tiếng nói vọng ra bên ngoài Yêu tà như mày á Giống chỉ hại người Bọn tao sai khiến mày cũng là để giúp ích cho nhu cầu của con người mà thôi Đó không phải là việc sau Sao không ngoan ngoãn nghe lời lại còn bây giờ quay sang trách cứ vợ chồng tao chứ Xạo trả Tao thấy bọn mày còn miệng lưỡi lắm Vậy bọn mày giết đi con trục Giết người Là việc tốt sọc <cười> Đúng là nhiều lời mà Hai con quỷ nhi bên ngoài Nghe tiếng cha mẹ của chúng Thì gào trốn thảm thiết bằng những âm thanh ghê rợn. Ả Tâm hỏi chồng Anh có cách gì hay không Chẳng lẽ cứ trốn như thế này Sớm muộn gì bọn nó cũng vào được đây thôi Thấy chồng không trả lời lại Mà còn hoảng loạn hơn cả mình ả ta, ta ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nghĩ ra một ý, á nhẹ giọng ngọt ngào: Nè các con của mẹ, có phải các con ở bên ngoài hay không? Sao các con lại không nghe lời ba mẹ mà tự ý thả nó ra vậy? Trẻ con hư sẽ không được yêu thương đâu đó. Nghe lời mẹ, đánh con đại quỷ đó đi, cứu ba mẹ đi con. Không gian bỗng yên tĩnh. Một lúc sau, nghe như có tiếng gì đó va đập với nhau rất mạnh. Tiếng con đại quỷ lẫn trong thứ âm thanh hỗn tạp đó à, Các người dám nghe lời bọn nó Mà làm phán ta sao Vợ chồng tên bác sĩ lại quay sang nhìn nhau Ả Tâm đá mắt với chồng Kế hoạch của Ả đã thành công Mấy con quỷ nhi rốt cuộc vẫn còn nghe lời Mà lật mặt đánh vào con đại quỷ kia Bên kia cánh cửa Có giọng trẻ con phát ra Mẹ ơi Chúng con đã ngoan ngoãn đánh con quỷ theo lời mẹ dặn Chúng con bây giờ muốn gặp ba mẹ cơ tên sang nhìn sang vợ ra chịu thắc mắc Có nên mở cửa ra ngoài hay không Ả tâm tỏ vẻ đắc ý Chị bọn quỷ nhi trước nay đều nghe lời Ả Cho nên bây giờ cũng thấy Cứ thế yên tâm mà mở cửa ra Ả trón trén từ từ gỡ bùa chú Sau đó cắt bung hết chị đỏ trên cánh cửa đi Kế mắt mà nhìn ra Cánh tượng ả nhìn thấy bây giờ Là cái đầu con đại quỷ lơ lửng Nằm dưới sàn nhà Xúc tu của nó bây giờ không chút động đậy Hai con quỷ nhi đã biến thành hình dạng Hai đứa trẻ sơ sinh đáng yêu Nhìn ả bằng ánh mắt ngây thơ triệu mến Ả liền hỏi Sao chỉ có hai con ở đây Còn các anh chị của con đâu hết rồi Anh chị còn ở dưới tầng hầm à? Vậy vậy bây giờ mấy mẹ con ta Đi tìm anh chị xong Rồi cả gia đình mình đi chơi nha Hai đứa trẻ sung sướng Ôm lấy chân của ả tâm Nhưng lúc này ánh mắt của ả trở nên nham hiểm Tài lèn lén rút trong áo ra hai tờ bùa Giờ lên chuẩn bị dán cho hai đứa quỷ nhi Chợt tay ả bị một cái vòi đen chụp lấy Khiến cho hai tờ bùa rơi ra Tiếng con đại quỷ ồm ồm phát trở lại Chúng mày thấy chưa cha mẹ tụi bây cuối cùng vẫn muốn giam giữ tụi bây thôi nhìn tay mẹ tụi bây cầm thứ gì kìa là bùa phong ấn đó rồi hắn quay sang ả thâm mà nói tụi nó không tin mày nên hợp tác với tao vàng cảnh để thử lòng mày thôi ai ngờ tâm địa của mày vẫn bỉ ổi không có chút thay đổi nào <cười> Hai con quỷ nhì thấy hai tợ bùa trơi ra Bọn chúng tức giận gào lên Người chúng trương lên Trở lại hình dáng dị dạng như lúc trước Cơ thể nhầy nhụa đỏ tuy Lúc này vẫn đang ghì chặt lấy chân của A Tâm Chúng vừa nói Vừa ấm ức mặt quát lên Mẹ lừa chúng con Mẹ giết chúng con Mẹ nhốt chúng con Rồi mỗi đứa một chân Chúng kéo thật mạnh xé toạt người A Bác Sĩ ra thành hai nữa. Từ hà bộ lên tới đầu Máu văng ra tung tóe khắp nơi Mỗi con quỷ nhi một nửa Mà nhét cái thân người đang bê bết máu đó Vào cái miệng sâu hõm đen ngòm của chúng Con đại quỷ đắc ý Tụi bay vừa ý chưa Bây giờ mẹ tụi bay Đã ở bên tụi bay mãi mãi rồi Tao đã giữ đúng lời hứa rồi đó <cười> Thấy cảnh tượng kinh hoàng đó tên bác sĩ sang thất hồn bạc vía trong lúc mấy con quỷ đang ăn thịt vợ của hắn hắn phá cửa chạy nhanh ra ngoài vừa chạy vừa la thất thanh ở đằng sau là tiếng cười khoái trá của con đại quỷ vẫn cứ văng vẳng vang lên <cười> chạy đi tao cho mày chạy đó cũng cùng thời gian đó ở dưới tầng hầm vũ long vẫn đang ngồi trong kết giới do bàn quy hộ giáp dâng ra Bên ngoài kết giới là hai con quỷ nhi còn lại Mà con đại quỷ đã sai khiến chúng canh giữ anh Bỗng dưng có hai tia lửa Một đỏ một đen quét qua Đánh vào hai con quỷ nhi Khiến cho chúng văng ra Vũ Long bất ngờ nhìn ra Thì thấy đó là một con hồ ly thân hình to lớn Có ba cái đuôi đang trực lửa Đây là hình dạng thực sự của hồ tiên kỳ biến thân Nó đã liệu mình quay lại mà cứu anh Nhưng hồ tiên không đi một mình Kế bên nó còn có một con mèo Cũng khổng lồ ngang như nó Con hát miêu này vận một bộ giáp Màu vàng ánh kim Ánh mắt sắc lạnh dữ tợn Vũ Long định thần tự hỏi Linh thú này là của nhân vật nào đây? Thì đằng sau con hát miêu Xuất hiện một người thanh niên khá cao lớn Người vận một bộ y phục toàn là đen Mặc bịt kính Chỉ để lộ ra đôi mắt Đang đeo cặp kính cận thôi Người này không nói không rằng, Túc sau lưng trao một thanh kiếm bằng đồng sáng choang. Nhưng kỳ lạ thay, thanh kiếm lại tỏa ra những tia hắc khí kỳ dị. Anh ta cùng với Hắc Viu lao thẳng vào hai con quỷ nhi. Hồ tiên thấy Vũ Long bị thương, liền chạy tới xem xét chủ nhân của mình. Hai con quỷ nhi được luyện bằng huyết ngải cũng không phải hạng tầm thường. Thấy có người chủ động tấn công, cái mồm đen ngòm bắt đầu phun ra những bãi máu kỳ lạ bốc lên làn khối trắng về phía người thanh niên áo đen không hề chủ quan anh ta xoay người né những bãi máu độc đó về phía mình nhưng có một bãi không né tránh kịp đành lấy kiếm đỡ lấy những bãi máu vỡ tung ra vài giọt vô tình văng trúng bộ y phục đen của anh ta bộ đồ bị dính máu độc xèo xèo lên bốc khối giống như bị ăn mòn bởi axit anh ta nói với hát miêu không được xem thường chút con hắc miêu liền hiểu ý gật đầu bằng thân thủ nhanh lẹ họ mau chóng thoát khỏi những cái bãi nhổ độc hại mà áp sát vào hai con quỷ nhi con hắc miêu dùng những cái móng vuốt được bọc bằng kim loại cao mạnh vào một con quỷ nhi nó né được nhưng bị con hắc miêu dồn ép bằng những đòn đánh quá hung hiểm nó sợ hãi bò lại gần sát bên con quỷ nhi bên kia thấy thời cơ đã đến người thanh niên áo đen lập tức rút ra một tấm lưới sắt kỳ lạ Trên góc tấm lưới là một biểu tượng hình vẽ bùa chú, ném thẳng vào hai con quỷ nhi đang đứng kế bên. Tấm lưới trùm lên cả hai, rồi phát ra thứ ánh sáng lạ kỳ, khiến cho chúng dường như bị tê liệt. Cái mồm đen ngòm to lớn phát ra những âm thanh đau đớn thảm thiết. Chúng co người lại, biến hình trở thành hai đứa trẻ sơ sinh, như cái lúc bị ngâm trong bệnh huyết ngải Người thanh niên áo đen thấy đã bắt được hai con quỷ nhi. Liền tiến lại gần Không nói không rằng Ánh mắt đằng sau cặp kính Vẫn lạnh tanh Không chút biểu cảm Giờ cao thanh kiếm lên định kết liễu Bỗng dưng tiếng vũ long nói to Xin giữ ta lại Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ thôi Đã bắt được thì xin thu hộp chúng lại và cảm hóa đi Người thanh niên kia lạnh lùng đáp Đã là yêu ta Phải tiêu diệt tận gốc không ta Dứt lời. Anh ta một kiếm đâm xuyên qua hai đứa trẻ Ngực chúng tuôn máu tra ướt đẫm cả thanh kiếm Chúng kêu lên một tiếng cuối cùng Sau đó tự trong hai cái xác thai nhi Xuất ra đám khối đen tan biến vào hư không Nhìn thấy điều đó Vũ Long bất giác trùng mình Vì sự dứt khoát của người thanh niên kia Vũ Long nhìn anh ta Anh hỏi bằng giọng khá căm phẫn. Đây là Pháp Sư Ai cũng phải có lòng tự bi Giúp cho những quan hồn sao lại tàn nhẫn đến tan hồn phách chúng chứ? cậu có chắc là chúng sẽ thật sự hối cải hay không? đã là yêu ta, thì chúng là đại diện cho cái thuần ác, mà thuần ác thì nhất định phải bị diệt trừ. Vũ Long không thể trả lời được câu hỏi của người thanh niên kia, anh đành im lặng. Người thanh niên ném cho Vũ Long một lọ thuốc, rồi nói: đây là thập nhị tán có tác dụng cầm máu chữa trị vết thương bất thương ở tai cậu xem ra không nặng lắm chỉ là do không cầm máu kịp thời thôi ừ, thuốc này chỉ có người vũ cha mới điều chế được tại sao lại có nó chứ đừng thắc mắc nhiều việc quan trọng là thoát ra khỏi đây trước đã căn hầm này nằm sâu trong lòng đất khá là thiếu không khí ở lâu không tốt cho cậu đâu nhớ ra cái gì đó vũ long chất vấn người thanh niên mấy ngày gần đây á tôi luôn có cảm giác có người theo dõi mình Thì ra đó là anh. Người thanh niên thoáng chút bất ngờ. Không ngờ tôi ẩn thân kỹ như vậy. Mà cậu vẫn cảm nhận được. Giác quan của cậu thật không thể xem thường. Đúng vậy. Tôi là người đã theo dõi cậu vài ngày gần đây. Và quan sát căn hầm này từ rất lâu. Nhưng tôi không đủ khả năng để đột nhập vào đây như cậu. Nào ngờ đến lúc tôi tới nơi đó. Thì căn hầm đã mở ra. Sát chết la liệt. Đi vào đây thì mọi việc đã quá trễ rồi. Vũ Long tuy bị thương ở vai, nhưng nhờ thuốc của người thanh niên mà cũng đỡ đi được phần nào. Anh ôm cánh tay bị thương, tập tễnh bước theo anh ta. Bọn họ trời khỏi căn hầm mà bước lên trên. Vừa lên tới nơi, họ thấy tên bác sĩ Sang đang hất hải chạy từ trên lầu xuống. Thấy có người, hắn mừng như bắt được vàng. Hắn nhào đến người thanh niên áo đen và Vũ Long. Là bọn cứu tôi vậy? Có, có thứ đang muốn giết tôi đó. Người thanh niên áo đen vẫn lạnh lùng nói Yên tâm, cứ để đó cho ta Cùng lúc đó, con đại quỷ bay thẳng từ tầng trên cũng đáp xuống Theo sau là hai con quỷ nhì nó dắt đi Vì không biết bay, nên hai con quỷ nhì rơi từ tầng trên cùng xuống Bẹp một tiếng giống như ném hai cục thịt từ trên cao vậy Chúng lợm cơm bò dậy, rồi lại gào trúng lên Xem ra cú trời kia không hề hấn gì với chúng Thấy những người trước mặt Con đại quỷ liền hỏi Ờ Lại thêm một tên pháp sư nữa Tới nạp mạng sau Thấy con quỷ Tên bác sĩ sang vội nếp đằng sau người thanh niên áo đen Mà van xin Xin các vị pháp sư hiệp hãy giúp tôi với bọn chúng giết vợ tôi xong Bây giờ còn truy sát tôi nữa <cười> Chính mày đã làm cho tụi tao ra nông nối này bây giờ còn giả giọng như nạn nhân sao là là bọn chúng nói dối đó mấy cái bệnh viện thẩm mỹ của của đối thủ thay thay pháp gì đó tới sai âm binh hại tôi tôi tôi không biết gì hết á Vũ Long nghe vậy ức chế lắm tính nói ra nhưng bị người thanh niên áo đen tra dấu im lặng ừ, có thật như vậy hay không thật th thật mà chúng chúng tôi trước giờ là mang lương thiện lại còn hay đi làm từ thiện giúp người nữa không có làm gì trái với lương tâm cả tên sang trả lời trong lúc hoảng loạn đúng là lúc này hắn chỉ nghĩ tới an nguy của bản thân là trên hết mọi câu trả lời đều nhằm tới mục đích chối bay tội ác mà mình đã gây ra người thanh niên áo đen cười khẩy nói với hắn ta ừ. đã là bác sĩ thì cho dù làm thẩm mỹ cũng phải ưu tiên tính mạng con người là trên hết vậy mà mày dám lấy xương máu của những người vô tội để cống nạp cho cái thứ yêu tạ kia sao ừ thấy người thanh niên kia đã biết được tội ác của mình tên sang mồ hôi mồ kê đầm đìa tay chân trung lẫy bẫy người thanh niên túm lấy cổ áo của hắn ném về phía con đại quỷ ân quán tụi bay tự giải quyết cho xong sau đó mới đến lượt ta vũ long sững sờ trước hành động của anh ta toan nhào tới liền bị anh ta đấm cho một đấm văn ngược trở lại anh ta chỉ mặc vũ long mà nói đã là tội ác Thì nhất định phải bị trả giá. chứ bọn ta vẫn là con người mà, còn có pháp luật hay là nhân quả, sớm muộn gì cũng đến với ông ta thôi. được <cười> nhân quả như cậu nói, không sớm thì muộn, chỉ bằng cho tới sớm chút đi. À, tôi không thể để anh cứ khơi khơi muốn làm gì thì làm, để thêm một mạng người nữa phải chết đâu. Vũ Long rút thanh kiếm gỗ ra, hướng mũi kiếm về phía người thanh niên, Hầu Tiên lao lại trợ chiến cùng chủ nhân. Con đại quỷ phía bên kia liền cười to <cười> Trò vui Trò vui đây rồi Giọng người thanh niên vẫn bình thản vang lên với sức của cậu hiện tại Cũng đòi cản tôi hay sao Tôi thừa biết với khả năng của mình Cậu có thể tự giải quyết Cái mối hỗn độn này Nhưng mà nhìn lại mình đi Có phải vì cậu háo thắng chủ quan Mà bây giờ xảy ra cớ sự này hay không Đã khiến cho bao nhiêu người bỏ mạng rồi Bị nói trúng tim đen Vũ Long như đứng hình Con hát miêu đột nhiên hút một phát Ngang hông Hồ Tiên Trúng đòn bất ngờ Hồ Tiên mất đi hình dạng linh thú Mà trở về thành một con cáo bé nhỏ Người thanh niên trút tấm lưới sắt Ném về phía Vũ Long và Hồ Tiên Tấm lưới nhanh chóng bao phủ lấy cả hai Ghi chặt họ xuống sàn nhà Cứ để yên đó cho tôi giải quyết Ông nội của cậu Cứ tuân theo cái triết lý cũ trích ăn lòng người sống Thanh thản người chết Mềm yếu mãi như vậy Ông ta sẽ quỷ hoại vũ cha mất thôi Nghe nhắc tới ông nội lại thêm tôn trị tồn tại bao đời của vũ cha Vũ Long càng thêm thắc mắc Về lai lịch của người thanh niên kia Cậu nói to chú cuộc anh ai Sao lại biết ông nội của tôi Không có tiếng trả lời từ anh ta Anh ta vẫn nhìn chăm chăm về phía trước Hướng của con đại quỷ Và tên bác sĩ sang Con đại quỷ nói với Tên sang "Bây giờ mày muốn tao xử trí mày như thế nào đây?" À. Tên sang lúc này bò dưới sàn nhà, hắn ta mồ hôi nhễ nhại, nhích nhác. "Còn đâu cái dáng vẻ đạo mạo của một giám đốc thường ngày?" Hắn quỳ trước cái đầu con quỷ, mà vái lấy vái để "Xin hãy tha cho tôi đi, tôi, tôi biết lỗi rồi mà. Hay là mọi người hợp sức đánh tên pháp sư kia?" Mọi thứ quay lại như trước tôi có thể cho ông ăn thịt người mỗi ngày thỏa thích luôn có được hay không <cười> đến nước này tao không ngờ mày còn có thể lương lẹo tới như vậy đó bớt trường lại đi con lương kia bây giờ cho gia đình tụi bay đoàn tụ với nhau được rồi dứt lời Nó phóng những cái vòi đen đúa kia cắm phập vào người tên sang hắn đau đớn nhưng không gào lên được vì một cái vòi vừa đâm xuyên qua cổ hồng của hắn máu trong mồm của hắn ứa ra, con đại quỷ nâng cơ thể hắn lên cao, máu hắn nhỏ xuống thành dòng. phía dưới hai con quỷ nhi đang há cái miệng trọng hoắt hứng lấy từng giọt máu đang rơi xuống, chúng treo lên. ba ơi, ba ơi, mẹ đang ở trong bụng chúng con nè, ba vào với mẹ luôn cho vui. con đại quỷ dùng những cái vội đâm sâu vào người tên sang xé toạc hắn ra, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Hai con quỷ nhi mừng như được mùa Hứng lấy hứng để từng mảng thịt đang vung vãi. Con đại quỷ cho vài miếng thịt vào mồm Mà nhồm nhòm nhai Cái miệng đầy trăng nanh chẳng mấy chốc Mà đã nhúm máu tuy gương mặt của nó đầy thỏa mãn Vì giết được kẻ thù chăm cầm nó bao lâu nay Xong việc cá nhân rồi Bây giờ tính tới việc chung đi Sau khi thoát ra khỏi đây Mày tính làm gì tiếp theo người thanh niên hỏi con đại quỷ. Đột nhiên nó lại thật thà đáp: "Tao sẽ ẩn mình dưới cống, đợi ai đi qua sơ hở, tao sẽ kéo họ xuống mà ăn thịt. Nhất là mấy đứa trẻ con, thịt chúng mềm và ngon lắm." Người thanh niên cười khẩy, nói với Vũ Long: <cười> "Thế cho nhóc, thứ yêu tài như nó, theo cậu thì có thể hoán cải hay không?" hay là phải việc tới con cuối cùng lại một lần nữa vũ long cứng họng bởi người thanh niên tất cả những tôn chỉ triết lý xưa nay anh được vũ gia truyền dạy trong phút chốc lung lay dữ dội hôm nay thứ yêu ta hại người là mày phải bị tiêu diệt với tai ta người thanh niên chủ động tấn công khi vừa dứt lời anh rút ra thanh kiếm bằng đồng những hoa văn trên đó có ẩn chút tia quỷ dị nhắm thẳng hướng con quỷ mà đâm tới cá bất ngờ vì đòn tấn công chớp nhoáng, con đại quỷ lấy mấy cái vòi bạch tuộc ra đỡ đòn thì bị anh ta chém đứt hết mấy cái những cái vòi bị chém đứt lìa biến thành khối đen tan vào trong hư không nhìn người thanh niên quá dũng mãnh, cha tay không chút do dự con đại quỷ cả kinh liền bay lùi về phía sau nó điều khiển hai con quỷ nhi lên ứng chiến thầy cùng lúc con hát miêu cũng xông vào trợ giúp cho chủ nhân hai con quỷ nhi lại đứng từ xa nhổ ra những bãi máu độc về phía họ thêm những cái vòi của con đại quỷ cứ liên tục phản công người thanh niên và con hát miêu liền ngưng ra đòn thấy không thể áp sát được anh ta ra lệnh cho con hát miêu lui về sau tay móc trong người ra hai lá phụ miệng đọc chú song long thần phục đọc xong anh ta phóng hai lá phụ về phía trước. Hai lá phụ xoáy vào nhau như hai con chồng đang uống lượng. vừa chạm vào người một con quỷ nhi, liền kết hợp hỏa công với lôi công, vừa thiêu đốt vừa giật sát. Phù chú quá mạnh, sát thương vừa rồi quá khủng khiếp, làm cho con quỷ nhi chịu không nổi, lập tức hồn siêu phách tán đi. Con đại quỷ thấy uy lực thần phụ, thì liền run sợ. Tới <cười> lúc sử dụng biện pháp mạnh. Kết thúc nhà ngươi ở đây được rồi Tình yêu tạc Dứt cầu Anh ta móc ra một cái bình xứ Có hòa văn khá giống với thành kiếm động Đoạn tay phải mở nắp Miệng động chú pháp Tay trái thì bật ấn Bên trong chiếc bình hiện ra một hồn ma mặt giáp trận sáng loại. Cả cơ thể được quấn kín bằng vải trắng, thân hình to vạm vỡ. Nhìn sơ qua thôi, cũng biết đây là một hồn ma tướng lĩnh của thời xưa. Bá khí tỏa ra khắp nơi. Nhất hồn thi chú, hợp thể. Ngay lập tức, hồn ma vị tướng nhập vào người thanh niên. Mắt anh ta phát sáng lên như ngọn đèn. Người múa vài đường quyền, xoay thanh kiếm trong tay kết thúc đi Người thanh niên hét lên, giọng nói lúc này là chất giọng pha trộn của hai người khác nhau. Một tay thành thục múa kiếm, tay kia kẹp bốn lá thần phù trong tay. Chứng tỏ anh ta đã giữ được trạng thái cân bằng giữa hai linh hồn trong một cơ thể mà sử dụng thế mạnh của cả hai linh hồn. Thực hiện nhất hồn thi chú vốn đã khó, lại còn có thể phát huy được tối đa sức mạnh của chú pháp lại càng khó hơn. Người thanh niên này làm được kiểu đó Quả thực anh ta mạnh rất mạnh là đằng khác Tay ném một lần song long thần phụ Vào con quỷ nhi duy nhất còn sót lại Nó bị tê liệt ngay tấp lệ Con hắt miêu nhanh như cắt Lao vào cấu xé Lần thứ hai anh ta ném vào con đại quỷ Tốc độ phi phụ quá nhanh Con đại quỷ không né tránh được Nó lấy mấy cái vội che mặt Vì đoạn lôi hỏa kết hợp sát thương quá cao Lần đầu tiên nó phải chịu một thứ bụi chú mạnh như thế này. Nó điên tiết dùng hết tất cả những cái vội lao lên liều mạng với người thanh niên. Cái vội càng lao lên bao nhiêu thì bị anh ta chém đứt đi bấy nhiêu. Cuối cùng càng kiệt khắc khí tất cả vội đều bị chém đứt đi. Anh ta áp sát cái đầu lơ lửng của con đại quỷ. Hết còn gì chống đỡ. Nó ăn trọn một nhát kiếm xuyên thẳng từ miệng ra sau gáy. Lưỡi kiếm chém ngược lên trên chẻ đôi cái đầu ra Nhát kiếm lạnh lùng dứt khoát Không cho đối thủ một lời trăn trối Cái đầu con đại quỷ nổ tung, Máu mè văng ra khắp sảnh của bệnh viện Vài giọt máu bắn vào mắt kính Của người thanh niên áo đen Anh ta cởi cái mắt kính ra Lấy tà áo chùi cho sạch Rồi mới đeo trở lại Sau khi kết thúc Hồn vị tướng quân xuất ra khỏi người anh ta Thu vào bên trong cái bình kỳ nãy Anh thanh niên quay sang nói với Vũ Long Cậu thấy đó, cái bệnh viện thẩm mỹ này mang tên là thiên đường Mà nhìn lại cái bãi chiến trường này, có khác gì địa ngục hay không chứ Những kẻ điều hành ở đây còn ác độc hơn cả quỷ ma Nhưng cứ thích đặt tên là thiên đường Đã là thiên đường thì phải trong sạch và đầy ánh sáng Địa ngục là bẩn thỉu và tối tăm, Mọi thứ phải rõ ràng và rạch rồi Đừng trộn chung chúng lại với nhau Để rồi trở thành một mối hỗn tạp Giống như cái chúng ta đang thấy đây Anh ta nói xong Thì thu tấm lưới lại Trả lại tự do cho Vũ Long và Hồ Tiên Vũ Long phản bác Thiên đường địa ngục Trắng đen thiện ác Âm dương Mọi thứ trên đời đều đối lập nhau Nhưng biểu tượng đạo gia Là hình tròn thái cực trong bát quái Một vòng tròn hoàng mỹ Trong đen có trắng Trong trắng có đen Hai bên tương trợ cân bằng lẫn nhau Tôi tin dù bên trong sự xấu xa đen tối nhất Vẫn còn ánh sáng và thiện tâm tồn tại trong đó ai, Xem ra chúng ta không còn quan điểm Cái mớ hỗn tạp này là nhờ vũ gia nhà cậu giải quyết gì ai, Đáng lẽ tôi có thể xử lý Mọi thứ êm đẹp hơn Thôi cậu đừng trách mình nè mọi gì cũng đã xong xuôi hết rồi Nhưng mà thật sự tôi vẫn chưa biết anh là ai Mà lại biết nhiều điều về vũ gia chúng tôi như vậy Cậu không cần biết đâu Chỉ biết tôi và vũ cha nhà cậu Mỗi bên đều theo một con đường hành đạo riêng Tạm biệt Sẽ có lúc chúng ta gặp lại Con hát miêu to lớn đeo giáp Thu mình lại trở thành một con mèo đen bình thường Mặc một cái áo vải kiểu rất dễ thương Nó nhảy lên vai người thanh niên bí ẩn Rồi cả hai cùng rời đi Vũ Long dội theo anh ta một lúc Cho tới khi quất bóng hẳn ngày hôm sau bằng thế lực của mình vũ cha dàn xếp mọi việc bằng cách thiêu rụi cả căn hầm dàn dựng thành cái chết cho tai nạn chập điện gây hỏa hoạn cho mọi người ở bệnh viện đêm đó nên đều chết cháy mất xác đi chi phối truyền thông để cho mọi việc êm xuôi sau đó bệnh viện cũng đóng cửa vô thời hạn những vụ xác người chết bí ẩn ở các bệnh viện khác chuyển cho con quỷ ăn thịt cũng được vũ cha nhúng tay vào mà phanh phui ra Tên tài xế lái xe cứu thương khai nhận, cho nhận tiền của tên bác sĩ sang. Nghe hắn nói chở người đến đây để lấy nội tạng đem bán. Chỉ nghe vậy thôi, còn lại hắn không biết nhiều. Bọn chúng cấu kết với nhau làm giả giấy tờ. Thế là hàng loạt cái tên được lôi ra ánh sáng, trả lại hình ảnh tốt đẹp cho ngành y. danh tiếng bệnh viện thẩm mỹ thiên đường với gối hút mỡ đặc biệt cũng chấm hết từ đây. Một tuần sau, tại một trang viên vô cùng rộng lớn, ở mình ở trong rừng Vũ Long đang bị treo ngược lên một cái cây to lớn Mắt đang nhắm nghiền thì chợt có tin nhắn điện thoại vang lên Anh lấy ra xem thử Máy hiện tên người gửi là Thủy Tiên à, Anh bị cấm túc bao giờ mới kết thúc vậy? "Ê, Đợt này tôi gây quả lớn, chắc là lâu đó Khi nào trốn được ra ngoài nói tôi nha Cái tên pha kè đáng ghét Ok, thanh nữ chưa dơ? Đang mãi mê nhắn tin Thì có tiếng ai đó vang địch <cười> Cậu vội nhét cái điện thoại vào trong túi Nhưng quên mất mình đang bị treo ngược Nên lúc nhét không cẩn thận Làm cái điện thoại rớt xuống đất Đó là tiếng của người đứng đầu gia tộc Pháp Sư Vũ Đại Lão Gia Ông nội của long Đi cùng với ông là một người trâu tóc bạc phơ Đầu đội cái mai rùa Đôi mắt tin anh sáng ngời Chính là Quy Lão Người được mệnh danh là một kho tàng kiến thức của Vũ Gia Người Vũ Long luôn gọi cầu cứu Mỗi khi gặp thắc mắc về những bí thuật mà anh chưa biết Hai người đi ngang qua vị trí mà Vũ Long đang bị treo Vũ Đại Lão Gia lên tiếng Theo như thằng quỷ nhỏ này nói được Thì người thanh niên bí ẩn Quy Lão nghĩ là ai vậy? Theo tôi thấy không ai khác là hậu duệ của em gái lão già đó từ tôn chỉ hành đạo cho đến cách chiến đấu mạnh mẽ dứt khoát cách sử dụng bùa chú thì chắc chắn là bà ấy rồi ôi nhớ năm đó nó vì trái lệnh của cha mà tự y hành sự tàn nhẫn đánh bại hồn phách của cả một ngôi làng phải còn nói Đã là thiện ác thì phải phân minh Chính ta phải trạch rồi. Những âm hồn nơi đó đã phạm phải đại tội, Nên đáng bị diệt trừ, Không cần phải điều tra. Sau đó thì nó bị cha ta trục xuất, Không cho lấy hộ vũ nữa. Những gì nó làm, Đi trái với tôn chỉ hành đạo bao đời. Thời gian sau ta có nghe nói, Phải lấy chồng, Chồng mai dành ẩn thích luôn cho tới bây giờ. Hậu duệ của bà ấy tuy còn trẻ Mà thiên phú quá lớn Cậu ta không chỉ có thể điều khiển Nhiều thuộc tính ngũ hành phù chú cùng lúc Mà còn có thể thực hiện nhất hồn thi chú Trạng thái cân bằng hai linh hồn một thể sắc Hiện tại người thực hiện được điều này Chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa phần người thực hiện chú Pháp Chỉ còn giữ được thân thể Còn linh hồn bán thế thì nhường chỗ cho linh hồn mượn sắc Chỉ giữ lại một chút ý thức mà thôi Ngay cả thiếu chủ cũng đang rơi vào trường hợp thứ hai Nghe được những lời đó từ Quy Lão Ông nội nhìn đứa cháu trai đang bị treo ngực Mà ôm tổn nói Con đã thấy được khả năng từ người thanh niên đó Con có muốn nấu gì hay không? và thử nội từ nay con hứa sẽ chăm chỉ luyện tập không lười biếng cậu thả nữa có phải ta quá cưng chiều con trò hay không sau này bỏ đi cái tính tự cao tự ý hành sự đi làm gì cũng phải suy tính kỹ lưỡng chưa biết đối thủ là ai thì không được khinh thượng vụ việc vừa rồi con có biết mọi việc giải quyết rất khó khăn hay không thời đại bây giờ có mạng xã hội Nên muốn êm chuyện là bao nhiêu việc phải xử lý Khác xa với thời trước rất nhiều rồi Con biết rồi thưa nội Lần sau con sẽ cẩn thận hơn Nhưng nội cho con xuống được không Con bị treo ngược nửa ngày rồi Không khéo cháu của nội bị rối loạn tiền định mất Nhìn đứa cháu cưng năng nỉ Vũ đại lão cha cũng mềm lòng Thôi được rồi cho con xuống Ta có việc này muốn nối với con này <cười> dạ cảm ơn rồi nhanh như cắt vũ long hất chân ra khỏi cọng dây chói lộn người đáp xuống đất vũ đại lão gia nói tiếp để giữ được sự cân bằng trong quá trình nhập hồn của nhất hồn thi chú thì con và linh hồn phải hiểu được nhau người chết đã từng sống nhưng người sống chưa từng chết cho nên ta muốn con chết đi Dạ, nó, nó, nó muốn giết con sao Quý lão đứng gần đó cũng phì cười Phủ đại lão gia lại tiếp lời Đúng Đúng là ta muốn con thử chết xem sao Sau đây là một bài luyện tập tinh thần cực nặng Mục đích là muốn con sống mà như đã chết Nếu con muốn luyện tập thì theo ta Còn không thì hãy ở lại đây Dạ tất nhiên con muốn luyện tập rồi thưa nội con sẽ làm mọi thứ để trở nên mạnh mẽ hơn. cả ba người theo vũ đại lão gia hướng về phía trung tâm gia trang. kiến trúc những ngôi nhà ở đây được xây dựng đơn giản, ẩn hiện với những tán lá của các cây cổ thụ cao lớn. thỉnh thoảng có vài con vật hoang dã chạy ngang. con người sống giản dị, hòa hợp với thiên nhiên. vì người của vũ gia đều tin rằng, vạn vật đều có linh hồn. bên trong từng ngọn cây cọng cỏ đều có linh hồn trú ngụ bên trong nên phải luôn bảo tồn gìn giữ chúng trên đường đi vũ long hỏi ông nội của mình nội à thật sự mấy ngày nay con đã suy nghĩ rất nhiều về người thanh niên đó liệu những gì anh ta làm có đúng hay không thì nội hồn ma quỷ binh luôn là loại âm tà hại người nếu việc đi cũng là việc không xấu như con đại quỷ con đã chạm trán hôm đó là loại không thể cải hoán được Thì cứ tiêu diệt quách đi cho xong Vũ Đại Lão Gia trầm ngâm một lúc Rồi chỉ vào bãi cỏ bên đường Mà nói với cháu trai của mình Được rồi con hãy coi ác tâm Là những ngọn cỏ dài này Nếu cứ dùng bạo lực Chặt bao nhiêu chúng mọc lên bây nhiêu Còn tảng đá đang đè lên những ngọn cỏ kia là thiện tâm Cái ác bản chất không thể diệt trừ." Chỉ có thể dùng thiện tâm mà kiềm chế. Cảm qua nó, không cho nó sinh sôi phát triển. Nếu cứ như người thanh niên đó, Chỉ biết chăm chăm diệt trừ cái ác, Mà không để ý tới thiện tâm bên trong, Thì nhân quả luân hồi cũng sẽ nảy sinh thêm những thứ tà ác khác. Cứ như thế chúng sinh sôi nảy nở, Thành cả một bãi cỏ rộng lớn. Còn hiểu ý tà chứ? Nghe những lời này của ông nội, Vũ Long hiểu ra mọi thứ. Anh như cởi được nút thắt trong lòng, thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đi được một đoạn, đến cái hồ lớn giữa gia trang. Đại lão cha chỉ xuống cái hồ sâu không thấy đáy. rồi nói, Con người khi chết đi, tất cả giác quan đều không còn hoạt động. Nhưng con chỉ đang tập luyện, nên sẽ giữ lại cho con miệng để thở. Ngũ quan của con bao gồm, mũi tai lưỡi và sẽ ngưng hoạt động hoàn toàn lúc tu luyện con sẽ rơi vào trạng thái tĩnh tâm và nhập định quyên thần rời khỏi cơ thể đi tới những nơi xa xăm vô định những nơi đó có thể đẹp đẽ có thể u tối con sẽ thực sự cảm nhận được sự tồn tại của những cảnh tượng đó ở một không gian khác bây giờ ta cho con ngậm một cây trúc dài nối với mặt hồ để con có thể hô hấp sau đó con trầm mình xuống đáy hồ trong bóng tối và cái lạnh cắt da của nước ngũ quan sẽ mất đi tác dụng y như một người đã chết thứ giúp con cảm nhận được chính là giác quan thứ sáu nếu khai mở được giác quan này thì con có thể kiểm soát được tâm thể ý một cách thuần thục mà nâng cao tu vi của bản thân Nhưng nhuyễn nhất hồn thi chú liệu thằng bé có chịu nộ thử thách này hay không thưa lão già. dòng máu chảy trong huyết quản của nó là dòng máu chính thống của vũ gia những pháp sư mạnh mẽ bậc nhất lịch sử từng được biết ta tin rằng nó sẽ làm được thôi nói xong ông chèo thuyền đưa vũ long ra giữa hồ Ông nội cho cậu ngậm cái ống trúc to bề trọng bằng ngón tay Thứ duy nhất lúc này duy trì sự sống cho cậu Cho cậu từ từ thả mình xuống đáy hồ Cái ống trúc dài ngập dần trong nước Tới khi chạm đáy Bố đại lão gia để cho cái ống trúc lơ lửng giữa hồ Sau đó ông quay vào bờ Ông nói Thôi hàng một tháng bắt đầu Rồi ông quay đi Quý lão vẫn đứng đó nhìn cái miệng ống trúc đang thò lên trên mặt nước mà lo lắng cho thiếu chủ của mình bài luyện tập khổ hạnh này vô cùng khó khăn và nguy hiểm nếu không thể điều khiển được giác quan thứ sáu thì xác định là mất mạng đi rất nhiều pháp sư từng thử luyện tập cách này nhưng đều sớm bỏ cuộc có người còn bỏ luôn cả mạng sống về phần vũ long anh đã chạm tới đáy hồ cơ thể của anh lơ lửng giữa vùng nước đen kịt ngũ quan lúc này coi như vô dụng Anh hô hấp bằng miệng qua cái ống trúc nối với không khí bên trên Mọi thứ im lặng đến lạ thường Ánh sáng trên mặt hồ leo lét Sau đó mờ dần trong mắt vũ Long. Bóng tối bắt đầu bao trùm Nước hồ lạnh như băng Anh dần dần cảm nhận được thứ gọi là cái chết rồi Quý thân giả vừa nghe xong truyện ngắn Bí mật viện thẩm mỹ thiên đường của tác giả Triết Sâm. Đây cũng là một truyện ngắn nằm trong series những câu chuyện ma về quá trình hành đạo của người pháp sư trẻ Vũ Long, một người chân truyền của gia tộc pháp sư Vũ gia. Thì đây là tập truyện thứ hai. Chúng ta cùng chờ đón tập truyện thứ 3 của Triết Sâm sẽ được phát trong thời gian sau nhé. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.